Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1720 Thiên Vận Tử Ngươi có thể sao? Thiên địa trên tu chân tinh này có gió thổi tới Ở vào mặt đảo qua người Vương Lâm Nhưng không mang đi nổi sự giá lạnh trong lòng Vương Lâm lúc này hắn trầm mặc đứng trong bầu trời chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía xa xa ở xa xa trong tinh không khí tức của thiên vận tử càng ngày càng đậm lộ ra vẻ kiêu ngạo phượng dị trong mắt vương lâm hắn như thấy một tư ảnh khổng lồ trong thiên địa phía trước tư ảnh này chính là thiên vận tử mặc áo bào trắng y phục đón gió tung bay che lớp toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt xa xa nhìn vương lâm Tất cả hình ảnh này đều là giả, chính là do sự giá lạnh trong lòng Vương Hưng khiến hắn hoảng hốt. Chờ ta tới sao? Vương Lâm thì thào ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Vương Lâm không phải là loại người lỗ mãng. Hắn là người rất có tâm trí. Chiến đấu với thiên vận tử lại càng cần phải dùng nhiều tâm trí hơn. Thiên vận tử an hiểu bói toán. Hắn dẫn dụ ta tới đám phân thân của hắn khiến ta hấp thu phân thân của hắn dùng cách này để làm lớn mạnh hồn phách trong thân thể ta cuối cùng đạt tới mục đích nào đó của hắn. Chẳng lẽ mục đích của hắn là đoạt xá sao? Theo biểu hiện này thì hẳn là đoạt xá rồi. Nhưng lấy sự khó lường của thiên vận tử thì hắn rất có khả năng có mục đích khác. Ánh mắt vương lâm lóe sáng, nhìn chằm chằm vào hướng kia Thiên vận tử không cần tốn nhiều công sức đã đạt được toàn bộ bổn nguyên mà ta phải khổ sở trải qua vô số lần sinh tử mới có được Việc này làm sao có thể để hắn dễ dàng như thế chứ Ta không tin hắn có thể có được hoàn mỹ toàn bộ bổn nguyên của ta Đây là chuyện không có khả năng Thân thể vương lâm bước về phía trước Lao thẳng về hướng có khí tức của thiên vận tử Vương lâm ta không bao giờ tin thiên vận tử Ngươi muốn dẫn dụ ta tới Ta cứ tới thì đã sao Thần sắc vương lâm cực kỳ âm trầm, Vừa tiến bước ánh mắt vừa lói lên không đừng suy tính Luôn hồi toàn thể thuật Thuật này nếu thiên vận tử đã hoàn toàn nắm giữ Thì tu vi của hắn rất cao cường Không thể tưởng tượng nổi Vô số năm qua ta nhất định không phải là người đầu tiên hắn lựa chọn dung hợp với phân thân của hắn Nói cách khác, trước ta còn có một số người cũng gặp phải chuyện tương tự Tất cả mọi thứ của bọn họ đều bị thiên vận tử cướp đi Nhưng nếu như vậy thì bổn nguyên của thiên vận tử tuyệt đối không chỉ có những thứ trộm từ ta Bổn nguyên của hắn phải rất nhiều mới đúng Nếu như vậy thì luôn hồi toàn thể thuật này cũng quá mức khó tin rồi Loại thần thông này dù là các đại thiên tôn trên tiên cương đại lục cũng phải đánh nhau chảy máu đầu để cướp đoạt. Thậm chí nếu đúng là như thế thì cho dù có tu thứ gì đi nữa mà học được pháp thuật này thì cũng đều có được bổn nguyên Chỉ cần học xong luôn hồi toàn thể thuật này thì dù là đại thiên tôn dù là tinh tộc cổ quốc gì thì đối với hắn cũng chỉ là một con kiến hôi. Loại pháp thuật này ta có thể khẳng định nó phải có sơ hở. Sơ hở này đủ để trí mạng thậm chí trừ sơ hở này ra, pháp thuật này thể cướp đoạt hoàn toàn bổn nguyên hay không cũng chưa chắc. Vương Lâm vừa lao đi trong tinh không vừa không ngừng nhớ lại lúc sùng bổn nguyên chiến đấu với thiên vận tử lúc trước. Lôi hỏa nhân quả lần lượt sùng bổn nguyên đối kháng cảnh tượng đó lần lượt hiện lên trong tâm thần Vương Lâm thong thả hiện lại để hắn tỉ mỉ quan sát. Không có lẽ Vương Lâm nhớ mày thân ảnh trong tinh không đột nhiên xứng lại ánh mắt dần dần bừng sáng lộ vẻ trầm tư. Một lát sau hắn có vẻ quyết đoán thoáng một cây liền biến mất hoàn Trong triệu hà tinh vực, ở một phương hướng khác Trong một đám đá vụn lơ lửng giữa tinh không thiên vận tử ngồi khoanh chân Hai mắt nhìn về phía trước, khóe miệng lộ nụ cười dụ dị Lúc này hơi chậm hơn rồi Độ nhi, vi sư hình như hơi coi thường ngươi rồi Không bao lâu sau trong tinh không phía trước hắn có một đạo cầu vồng gào thét xóm gần quanh quần xuất hiện. Vương Lâm cất bước đi tới tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã cách thiên vận tử không tới trăm trường đạp lên một tảng đá vụn đối mắt với thiên vận tử. Bốn phía vô cùng yên tĩnh. Vương Lâm không mở miệng chỉ nhìn thiên vận tử. Dần dần hắn đột nhiên mỉm cười. Vương Lâm mỉm cười khoanh chân ngồi xuống, thần sắc âm trầm tiêu tán, chỉ còn lại vẻ bình thản. Thiên phận tử, bổn nguyên của Vương Mỗ có hoàn mỹ không? Vương Lâm cười nói, ánh mắt lộ vẻ hào hiệp. Cũng không tệ lắm, chỉ là hơi ít, còn chưa khiến lão phu hoàn toàn hài lòng. Thiên phận tử cũng mỉm cười, gật đầu mở miệng. Đáng tiếc bổn nguyên khó có thể cảm ngộ. Những năm gần đây ta chỉ có hiểu ra được bảy đảo bổn nguyên đó thôi Ngươi nếu không hài lòng thì không bằng tặng cho ta vài đảo Sau khi ta tìm hiểu ra lại lấy đi thế có phải thỏa đáng không? Vương Lâm mỉm cười nhìn thiên vận tử Ánh mắt thiên vận tử sững lại Hành động của Vương Lâm khiến trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái, nhìn chầm chầm vào Vương Lâm hồi lâu, vẻ tươi cười trên mặt hắn dần dần tàn đi. Không hổ là độ nhi của thiên vận tử ta, nhanh như vậy đã bình tĩnh trở lại. Ngươi đã muốn xin vi sư bổn nguyên thì ta cho ngươi đã sao? tay phải thiên vận tử sơ lên điểm vào mi tâm một chỉ khi nhấc tay ra thì lập tức ngoài ngón tay hắn xuất hiện một giọt nước long lanh trong suốt. Đây là thủy bổn nguyên năm xưa vi sư đạt được trên người kẻ khác. Đáng tiếc nó chỉ có một tia không thể khiến người ta mượn nó mà tiến vào bước thứ ba. Nó đã ở trong tay vi sư rất lâu rồi, hôm nay tặng cho ngươi. Ngươi nếu có thể hoàn toàn minh ngộ Sinh ra thủy bổn nguyên chính thức Vi dư cũng sẽ cảm tạ ngươi Thiên vận tử vừa nói tay phải vừa vung về phía trước Giọt nước kia liền bay thẳng về phía vương lâm lơ lửng trước mi tâm hắn Còn không Vương lâm nhìn thoáng qua giọt nước trước mặt cười nói Thiên vận tử thoáng nhíu mày Hắn không thích vẻ mặt hôm nay của vương lâm Vương lâm như vậy khiến hắn hơi kiên kỷ Hắn thích thấy vương lâm sống như một kẻ lỗ mãng lúc nãy hơn Ngươi nếu muốn bổn nguyên thì vi sư có thể cho ngươi Tay phải thiên vận tử lại vung về phía trước Chỉ thấy một đám bùn đất xuất hiện trong lòng bàn tay hắn Đám bùn đất này giống như vật sống Ở trong tay thiên vận tử không ngừng nhúc nhích biến đổi hình dạng Bị hắn vung lên liền bay thẳng về phía vương lâm Vương Lâm, chúng ta có thể tiến hành một trò chơi. Nếu ngươi thắng thì hiển nhiên có thể giải quyết được nguy cơ của ngươi mà vi sư còn có thể tặng ngươi một cơ duyên lớn. Dù ngươi có nguyện ý hay không thì trò chơi này nhiều năm trước đã bắt đầu rồi. Khuôn mặt thiên vận tử lại lộ nụ cười mỉm một lần nữa tay phải dơ lên trước mặt Vương Lâm đang muốn định điểm xuyên mi tâm mình một lần nữa. Tay phải vương lâm dơ lên vung về phía trước Một cơn cuồng phong gào thét lao ra bên trong ẩm chứa lực lượng huyết mạch của vương lưng bao phủ bốn phía thiên vận tử Khiến cho tất cả đá vụn xung quanh hắn ầm ầm tan nát, bị cuồng phong này phá tan Đầu ngón tay hắn sẽ qua chán để lại một vết máu tươi Ngươi không nên nóng lòng tìm chết như vậy, vương mố còn chưa nói hết Ta muốn giết ngươi quá dễ, ngươi không cần tự sát trước mặt ta, dùng phương pháp này nhiễu loạn tâm thần ta làm ra vẻ dụ gì khó lường. Thiên vận tử đấy không phải là tính cách của ngươi. Ngươi làm như vậy là lo lắng ta phát hiện ra muốn dùng phương pháp này để che giấu. Ngươi biết, ta cũng biết. Vẻ mặt vương lâm vẫn tươi cười như cũ, nhìn thiên vận tử sắc mặt thiên vận tử lập tức âm trầm hẳn. hành động của vương lâm đát hơi mơ hồ nằm ngoài sự liệu của hắn. hắn nhìn vương lâm, hai mắt dần dần lộ ánh sáng. thiên vận tử, ta hỏi ngươi. ngươi cho dù đã trộm được bổn nguyên và thần thông của ta, cho dù ngươi có trộm được ký ức của ta, nhưng ngươi có thể trộm được huyết mạch đạo tổ của ta không? Vương lâm tươi cười bình thản chậm rãi mở miệng nói Ngươi nếu lúc này có thể thi triển ra nửa thức thần thông huyết mạch đạo cổ Thì vương Mỗ nhận thua tùy ý ngươi sắp đặt thế đã sao Ngươi có thể không Ánh mắt vương lâm lộ vẻ kinh miệt Ngươi dám sao Thiên vận tử nhìn chằm chằm vào vương lâm hồi lâu không mở miệng Cũng không thi triển ra thần thông đạo cổ Chính bản thân hắn biết Hắn không thể lực lượng huyết mạch đạo cổ hắn không thể trộm nổi. Đó chính là chuyện hắn dùng cách tử vong dự gì để che giấu dùng phương pháp này nhiễu loạn tâm thần vương lâm. Ngươi không thể, ngươi không làm được. Tất cả những chuyện thần bí của ngươi đều là vờ vịt. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng ta còn là người vừa rời khỏi thiên vận tinh năm xưa sao? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng ta vẫn như thời ở vùng đất yêu linh sao? Thiên vận tử, tu vi của ngươi không hơn ta, huyết mạch của ngươi không cao quý bằng ta, thân phận của ngươi so với ta lại càng giống một con kiến hôi. Khi ta dẫn đầu tu sĩ giới nội đối kháng giới ngoại thì ngươi còn đang ẩm nút trong chỗ tối. Pho tượng của ta có thể đặt trên tiên giới được cúng bái vạn vạn năm, ngươi không làm nổi. Ta có thể tạo lại tiên giới được vô số tu sĩ huy tạc. Ngươi có thể sao, dù là bói toán thì ngươi cũng chỉ thích âm mưu vừa kế Ngươi như thế thì lấy tư cách gì mà chơi trò chơi này với vương mốt Ngươi có tư cách này sao? Vương lâm mỉm cười nhưng lời nói lại cực kỳ sắc bén Ta có thể cho ngươi tư cách này Không phải là ta tới chơi với ngươi Mà là ngươi phải tới chơi với ta tiến hành cho hết trò chơi này Vương Lâm ta không thích âm mưu, ta thích dương mưu. Trên người ngươi không có chút khí tức đạo cổ nào, luôn hồi nhất thể thuật này không ăn cắp nổi huyết mạch đạo cổ của ta. Ngươi có thể lần lượt tử vong, đã nói rõ, tất cả đều chỉ là phân thân. Như vậy thì bổn tôn thiên phận tử của ngươi ở nơi này. Vẻ tươi cười trong mắt Vương Lâm càng đậm. Lời nói của hắn rơi vào trong tai thiên vận tử nhưng thần sắc thiên vận tử không chút biến hóa, chỉ hơi âm trầm Tuy nhiên tâm thần hắn lúc này đang ầm ầm chấn động Quy tắc trò chơi này không phải là ngươi đặt ra, mà phải là ta trò chơi này chúc ta chơi sẽ là ta tìm ra bổn tôn của ngươi và giết chết Hoặc nếu ngươi đi trước một bước, hoàn toàn đoạt xá phân thân của ta Cũng có thể là đạt được mục đích nào khác của ngươi Nhưng dù là thế nào thì ngươi cũng thua mà thôi Bởi vì ta chỉ dùng một phân thân tu sĩ chơi với ngươi Trò chơi này ngươi thắng thì cũng chỉ là thắng một phân thân Còn thua thì phải chết Hiện giờ cho dù ngươi không muốn chơi trò chơi này cũng không được nữa rồi Ngươi muốn chơi thì vương lâm chơi với ngươi một lần Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên nhưng nụ cười trên mặt lại không mất đi chút nào. Thiên Vận Tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, đồng tử co rút lại. "Bổn tôn của ta sẽ đi tìm bổn tôn của ngươi." Thiên Vận Tử, ngươi nên nhanh hơn một chút. Nếu không thì ngươi thất bại đó." Tay phải Vương Lâm dơ về phía trước, vung mạnh một cái. Lực lượng đạo cổ gào thét lao về phía thiên vận tử Hiện giờ ngươi có thể chết được rồi Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 1721 thiên vận tử chúng ký Cơn lúc do lực lượng huyết mạch đạo cổ biến thành tiêu tán Bên trong vùng tinh không này trừ khối đá phía sau vương lâm thì không còn bất cứ phính đá nào còn tồn tại Gió lúc sau khi đi rồi nơi này chỉ còn lại sự yên tĩnh Vương lâm ngẩng đầu nhìn về phía đông Ở nơi đó hắn cảm nhận được một lần nữa khí tức của thiên phận tử Thân thể vương lâm dần dần có một hình ảnh hư ảo hiện ra từ từ giống như trồng lên nhau Thân thể hắn chia lìa bổn tôn bước ra Trong nháy mắt khi bổn tôn bước ra Tay phải phân thân dơ lên Chụp vào hư không một cái Lập tức tấm buồn mặt phượng Xuất hiện trên tay hắn Bị vung về phía trước Tấm buồn mặt phượng này Lập tức bành trướng Bao phủ toàn bộ nơi này Trong một vùng hư ảo Trong hư ảo Vương lâm nhìn phân thân của mình Hai mắt lộ hàn quang Thần thông tam mệnh thuật Thần thông này cũng không thể trộm được. Ta không tiếc hết thầy phế bỏ phân thân của mình cũng chỉ là dùng tam mệnh thuật này tử vong một lần. Như vậy tất cả mưu ý của thiên vận tử này đều bị hủy. Chỉ là làm như vậy thì cái giá có hơi đắt thiên vận tử. Ngươi muốn chơi với vương mỗ, vậy thì thử xem xem người nào mới là người thắng cuối cùng. Vương lâm thì thào. Tay phải phân thân vung lên điểm một chỉ lên mi tâm của bổn tôn. Tiếng xít gào trong nháy mắt vang vọng khắp tinh không. Chỉ thấy đôi mắt phân thân của vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị nhất là đầu ngón tay hắn lại giống như xâm nhập vào trong mi tâm của bổn tôn điểm vào hồn phách hắn. Trong thời gian ngắn tấm buồm mặt vừa đang vần quanh bốn phía bất ngờ hóa thành một đám sương mù. Hình thành một mặt vượt lớn hướng về phía mi tâm của vương lâm co rút lại Từ xa nhìn lại cảnh tượng này khá kinh người Đám sương mù lớn kia nhanh chóng ngưng tụ lại cuối cùng hơn phân nửa tiến vào trong mi tâm của bổn tôn Cũng phân ra một chút tràn lên Ra vương lâm bao phủ toàn bộ thân thể hắn Sắc mặt phân thân của vương lâm có hơi tái đi Tay phải dơ lên từ mi tâm của bổn tôn, hướng về phía tinh không vái một cái Lam mộng đạo tôn thanh lâm tiền bối, còn có hồng sam tử tiền bối Bổn tôn của vương mố ở lại nơi này, xin ba vị tiền bối thay mặt hộ pháp Trong nháy mắt khi lời nói của vương lâm truyền ra, tinh không lói lên lam quang Lam mộng đạo tôn bước ra phía sau là thanh lâm và hồng sam tử Hai người trầm mặt đi theo Ba người họ thực tế đã sớm tới đây Cũng đã thấy mấy lần vương lâm giao chiến với yên vận tử Có lão phu ở đây Ngươi có thể yên tâm được rồi Nếu ngươi có thể tìm được bổn tôn của hắn Thì dù tu vi của hắn có cao tới đâu cũng trốn không thoát lam mộng đạo tôn khoanh chân ngồi phía trước bổn tôn của vương lâm Nhìn phân thân của hắn chầm rãi mở miệng nói Vương Lâm gật đầu hướng về phía ba người lam mộng đạo tôn ôn quyền, xoay người từng bước tiến vào tinh không, hướng về hướng đông đi tới. Nơi đó là nơi có khí tức của thiên vận tử. Đi về phía trước trong bàn tay hắn xuất hiện giọt nước và đám bùn đất kia. Hắn nắm lấy thu hồi hai loại bổn nguyên này. Ngoài bổn tôn ta tìm kiếm bổn tôn của thiên vận tử xa thì phân thân của ta cũng ẩn có chút chuẩn bị khác. Mà thiên vận tử kia đang lo lắng, sợ là đồng loạt huyến hóa ra tất cả thân thân, dùng phương pháp này muốn thủ thắng trước khi ta tìm được bổn tôn. Ta lại càng mong hắn làm như thế. Vương Lâm trầm ngâm bước đi trong tinh không này, tay phải bắt quyết đặt lên ngực. Trong tích tắc này... Hồn phách tồn tại trong phân thân của vương lâm có biến hóa Hồn của hắn lúc này liền trở thành thôn hồn năm xưa có thể cắn nuốt tất cả kể cả bản thân Mà hồn phách phân thân lại ngưng tụ tất cả bổn nguyên của hắn dù là nguyên thần cũng có Liên kết chặt chẽ tới hồn phách Một khi hồn phách phân thân tử vong thì tất cả sẽ tan thành mây khói Chí nhớ của ta bổn tôn đã có được toàn bộ Bổn nguyên của ta đã có thể cảm ngộ được thì dù là mất đi ta cũng có thể đạt được một lần nữa. Dù sao thì bổn nguyên tự mình cảm ngộ mà đã cảm ngộ thì đều tồn tại trong hồn phách của bổn tôn ta. Thiên vận tử trò chơi này ngươi thua chắc rồi. Tay phải vương lâm lói lên ấm ký, dung nhập hoàn toàn vào trong ngực. Hắn không còn chút do dự nào, thậm chí tâm thần cũng hoàn toàn dung hợp với hồn phách đang lớn dần lên của thiên vận tử trong cơ thể, hướng về phía đông tiến tới. Phía đông của triệu hà trong tinh không vô tận, thân ảnh thiên vận tử biến ảo ra. nụ cười trên khóe miệng hắn đã không còn thần sắc cũng không còn bình tĩnh mà âm trầm như nước. Hắn nhìn về phía xa xa, hàn quang trong mắt lóe lên. Vương Lâm, ngươi muốn giết bổn tôn của ta thì trước tiên cần phải tìm được đã. Bản thân ta cũng đã quên bổn tôn ở đâu, ngươi tìm thế nào được, ta không tin là ngươi tìm được. Nhưng Vương Lâm này vừa kế đa đoan cuộc nói chuyện vừa rồi cũng không giống như vẻ bề ngoài. Hắn từ một tu sĩ nhỏ bé năm xưa đã tới mức này thủ đoạn chắc chắn không tầm thường, không thể không phòng ngừa. Thôi không lãng phí thời gian với hắn nữa. Ta lập tức hoàn thành kế hoạch dù còn chút tì vết nhưng cũng không sao cả. Một khi hoàn thành ta sẽ ngủ say đợi tới lần thức tỉnh thứ 90 thì mong ước của ta sẽ thành hiện thực. Đến đây đi. Vương lâm tu vi của ngươi đủ để lần ngủ say này của ta trong nháy mắt khi chấm sức sẽ xuất hiện lần thức tỉnh chính thức 90. Hàn Quang trong mắt Thiên Vận Tử lói lên bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Trong tích tắc khi hắn nhắm hai mắt, bên trong triệu Hà Tinh Vực ở những phương hướng bất đồng bất ngờ huyễn hóa ra mấy trăm Thiên Vận Tử sống hệt nhau. Đám Thiên Vận Tử vừa huyễn hóa ra này đồng thời nhìn về một hướng. Phương hướng đó chính là Vương Lâm đang di động trong tinh không. Cũng trong nháy mắt này, bên trong Côn hư Tinh Vực. Ở trong những tu chân tinh hoặc trăng tinh không từng luồng sóng gần vặn vẹo ra cũng có một thiên vận tử xuất hiện. Trong nháy mắt khi bọn họ xuất hiện đều nhìn về phía triệu hà xa xa. Cùng lúc đó, La Thiên, Vân Hải Tinh Vực trong hai đại tinh vực này, vô số phân thân của thiên vận tử cũng đồng thời xuất hiện. Phân thân trong tứ đại tinh vực nếu ở cùng một chỗ thì phải lên tới gần 3.000. Đây là ba nghìn phân thân của thiên vận tử, cũng chính là thân thể hắn có được nhờ không ngừng cắn nuốt trong hơn 90 lần thức tỉnh. Trong nháy mắt khi toàn bộ ba nghìn phân thân này xuất hiện trong tứ đại tinh vực thân thể vương lâm đang lao đi trong tinh không bỗng nhiên xứng lại, hai mắt bừng sáng. Hắn chúng kế rồi. Hồn phách phân thân của thiên vận tử trong cơ thể vương lâm lúc này cũng giống như sôi trào. Lan tràn ra cùng liên lạc với ba ngàn phân thân trong giới nội. Trong tích tắc này, dường như Vương Lâm đã trở thành thiên vận tử thật sự vậy. Trong tâm thần của Vương Lâm toàn bộ ba nghìn phân thân kia đều được cảm ứng. Hắn biết rõ vị trí từng phân thân cảm nhận được khí tức của mỗi một phân thân. Khí tức này toàn bộ đều thuộc về thiên vận tử. Vương lâm vốn không thể tìm được bổn tôn của thiên vận tử nhưng tâm cơ hắn rất sâu, dám bày mưu với thiên vận tử. Thiên vận tử bày mưu với hắn, hắn cũng đồng thời lừa gạt thiên vận tử. Những lời nói của hắn lúc trước nhìn tầm thường nhưng trong mỗi câu đều ẩn chứa càn khôn. Vương Lâm nói như vậy suốt cuộc đã bước thiên vận tử thay đổi kế hoạch vì kiên Kỵ Vương Lâm và muốn nhanh chóng chiếm đoạt phân thân của Vương Lâm mà triệu hồi toàn bộ 3.000 phân thân ra muốn dùng tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất khiến Vương Lâm thất bại. Nhưng thiên vận tử căn bản không ngờ tới Vương Lâm trước thời điểm này không hề nắm chút nào việc tìm được bổn tôn của hắn. Chỉ có vào lúc này Vương Lâm mới tin là mình tìm được. niềm tin của hắn là do 3.000 phân thân này của thiên vận tử mang tới. Nương theo khí tức của 3.000 phân thân của đối phương. Vương Lâm có thể hoàn toàn tập trung vào thiên vận tử, tập trung vào toàn bộ phân thân. Do đó hắn có thể dùng khí tức đó tìm kiếm Bổn tôn. Cũng sống như muốn tìm một đường đi có lẽ nếu không có đầu mối sẽ rất khó tìm. Nhưng giờ phút này thiên vận tử cho vương lâm 3.000 con đường, do vậy hắn đã thể hiện toàn bộ ra trước mắt vương lâm. Ánh sáng trong mắt vương lâm phát ra ngời ngời, từ xa nhìn lại chẳng khác gì ánh trăng rằm. Vẻ mặt hắn tươi cười, hai tay bắt quyết đột nhiên điểm vào mi tâm Lấy 3.000 hồn phách này làm vật dẫn, lấy mộng đạo làm đường, mượn tấm buồn mặt dược làm huyến, mộng nhập 3.000 phân thân, huyền hồi luôn hồi đạo truy tìm bổn tôn của thiên vận. Trong tích tắc khi vương lâm điểm vào mi tâm, sâu trong triệu hà, bổn tôn đang được ba người lam mộng đạo tôn thủ hộ đột nhiên mở bừng đôi mắt. Ta biết đường lối tìm được bổn tôn của hắn rồi. Ánh mắt hắn lói lên ánh sáng kỳ dị Ánh sáng này tràn ngập toàn thân Khiến bổn tôn của vương lâm ấm vang Nương theo khí phách của ba nghìn hồn phách này Mở một con đường mộng về ngàn năm trước Trước mặt bổn tôn của vương lâm mơ hồ Năm tháng sống như đang nhịp chuyển Tìm lại lộ tuyến trong ba nghìn hồn phách của thiên vận tử Hắn tiến vào trong huyễn cảnh Đây là vương lâm dựa vào mộng đạo, nương theo cấm chế trên tấm buồm mặt vượt lấy khí tức của ba nghìn phân thân của thiên vận tử khiến cho bản thân đắm chìm vào trong thế giới. Của ba nghìn phân thân cũng là đắm chìm trong luân hồi tỉnh sức của thiên vận tử truy tìm căn nguyên truy tìm nơi ở của bổn tôn. Đây chính là phương pháp mà vương lâm nghĩ tới để phản kích thiên vận tử. Sơ phút này trong tâm thần của Bổn Tôn hắn đắm chìm vào trong một thế giới mơ hồ nhưng rất nhanh mơ hồ liền tiêu tán hết. Tất cả đều rõ ràng trước mắt Vương Lâm. Hắn thấy trước mặt là tinh không quen thuộc. Nơi này chính là Triệu Hà trước kia. Hắn thấy có một viên thiên thạch lơ lửng trong tinh không. Ở trên thiên thạch này, vương lâm nhìn thấy thiên vận tử ở đối diện với thiên vận tử không ngờ có một lão già đang ngồi khoanh chân hôn mê. Kẻ đó là lăng thiên hầu. Thiên vận tử khoanh chân ngồi ở đó sắc mặt lộ vẻ thống khổ. Trên tay phải của hắn còn chút máu sót lại. Đám máu này nếu vương lâm không nhận lầm thì đúng là máu thiên đạo bị thiên vận tử cướp đi từ tay thanh long thánh hoàng thần sắc thiên vận tử càng ngày càng có vẻ thống khổ vô cùng cũng không biết đã trải qua bao lâu hắn gầm nhẹ một tiếng mở bừng đôi mắt trong hai mắt hắn có những đảo hư ảnh lói lên nhanh chóng đám hư ảnh này chính là các phân thân của hắn hắn nhìn trầm trầm vào lăng thiên hầu đột nhiên mở miệng há ra lớn tới vô cùng cắn nuốt lăng thiên hầu cực kỳ tuyệt dị. Ánh mắt Thiên Vận Tử lộ vẻ ngây man chậm rãi nhắm hai mắt lại. Năm tháng sống như lưu chuyển vô biên vô hạn. Vào một ngày nào đó, hai mắt Thiên Vận Tử mở ra, lộ vẻ hoảng hốt. Ta lại thức tỉnh rồi. Lực lượng cho lần ngủ say và thức tỉnh tiếp theo ta đã chuẩn bị tốt rồi. Hắn là Vương Lâm. Vương Lâm nhìn thấy tất cả. Dù năm tháng thong thả nhưng thực tế hắn chỉ cảm thụ trong trước mắt mà thôi. Hắn cắn nuốt lăng thiên hầu xong vì sao lại nói là vừa thức tỉnh. Thiên vận tử này rốt cuộc thức tỉnh mấy lần rồi. Cảnh thiên vận tử thức tỉnh trước mắt vương lâm tiêu tán nhưng lại lập tức hóa ra một hình ảnh mới. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odi chuyen.org Chương 1722 thân phận của hắn. Thiên vận tử khoanh chân ngồi trong mật thất của Thiên vận tông, ở phía trước có 9 thanh niên. 9 người này đang nhắm mắt, hoàn toàn bất tỉnh. Ánh mắt Thiên vận tử lộ ra tia sáng kỳ dị, nhìn 9 người trước mặt, mở miệng đột nhiên cắn nuốt. Toàn bộ 9 người này bị hắn nuốt tròn. Thân thể thiên vận tử run lên, thần sắc lộ vẻ thống khổ, chầm rãi nhắm hai mắt lại, lâm vào ngủ say. Năm tháng trôi qua, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm thiên vận tử mở hai mắt, vẻ mặt mê man. Đâu là lần thức tỉnh thứ chín bày của ta? Phải chọn người cho lần thức tỉnh tiếp theo thôi. Vương Lâm nhìn cảnh tượng này, thần sắc có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng lại như có sóng trào. Hắn không thể nào ngờ được thiên vận tử cắn nuốt là vì để tỉnh giấc. Hắn hẳn là hồn thứ ba của thất thải tiên tôn. Chỉ có như vậy mới giải thích được việc lần lượt tỉnh giấc như vậy. Vương Lâm nhìn thiên vận tử trong mắt xuất hiện hàn quang. Hình ảnh lại thay đổi. Lần lượt trong những hình ảnh này, Vương Lâm thấy được thiên vận tử trong những thời gian bất đồng. Trong hình ảnh thiên vận tử ngồi khoanh chân trong một tu chân tinh hoang dã xa lạ Cắn nuốt một ít tu sĩ đã được chọn lựa xong, lại mở hai mắt thức tỉnh một lần nữa Thân thể hắn nhoán lên từ trong tu chân tinh này đi ra Trong tích tắc khi hắn ở trong tinh không đột nhiên bước chân xứng lại Cúi đầu nhìn về phía dưới Ánh mắt hắn là một viên tu chân tinh vứt đi Kêu khẽ một tiếng Khói miệng thiên vận tử dần dần xuất hiện Một nụ cười chậm rãi truyền thần niệm Trên tu chân tinh bỏ đi này không ngờ lại có thể thấy một người sâu sắc như vậy Nhưng chỉ lấy tu vi nguyên anh nhỏ nhoi như ngươi Dù là có hiểu được hóa thì cũng không nên quá tham lam Thiên đạo tới mức này nếu ngươi tiếp tục truy tìm Thì sợ là không tới cả trăm ngàn vạn năm cũng không tìm được bổn nguyên Nhưng sợ rằng khi đó thân thể ngươi sớm đã suy đồi, Ngươi suy nghĩ kỹ chưa Nói xong thiên vận tử vung tay phải lên Hướng về phía tu chân tinh kia chụp một cái Lão Phu là thiên vận tử hôm nay viết thiện duyên với ngươi Nếu ngươi có thể ra khỏi tinh cầu vước đi này Tìm tới thiên vận tinh thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử ký sanh cho ngươi đi theo trăm năm Vẻ tươi cười trên mặt thiên vận tử càng đậm, vung tay áo đi về phía xa. Người này không tồi, có thể hơi bồi dưỡng, sau khi trưởng thành liền cắn nuốt phân ân. Nhưng tu vi của hắn quá yếu, sau này cũng không dùng được tới hai thành. Nhưng ta lại có cảm giác người này sẽ có sự khác biệt. Nhìn tới đây tâm thần vương lâm kịch chấn. Hắn nhìn chằm chằm vào tu chân tinh màu đất kia, trong đầu âm vang. Khí tức lan ra từ tu chân tinh này trong nháy mắt làm Vương Lâm hiểu rõ. Trong khi bổn tôn của Vương Lâm đang đắm chìm trong luân hồi của Thiên vận tử, trong tinh không giới nổi lúc này, tất cả phân thân của Thiên vận tử lúc này đồng thời sơ tay phải, không nghĩ ngợi gì mà điểm vào mi tâm. Ở phía đông của triệu hà, ánh mắt thiên vận tử xuất hiện đầu tiên lộ ra ánh sáng kỳ dị Tay phải hắn đồng thời cũng đặt lên mi tâm. Đây là lần ngủ say cuối cùng trong cuộc đời lão phu thiên vận tử, lần tỉnh sau sắp. Bắt đầu rồi. Tỉnh giấc lần này ta sẽ hoàn thành kế hoạch luôn hồi vạn cổ. Hắn nhắm hai mắt lại, ngón tay hung hăng xuyên qua mi tâm tiến thẳng vào trong đồn. Trong nháy mắt thân thể thiên vận tử ấm ấm sụp đổ, tiếng âm vang quanh quẩn khắp tứ đại tinh vực. Chỉ thấy gần 3.000 phân thân của thiên vận tử toàn bộ vỡ tan thân thể, hóa thành một đám hồn phách, dùng tốc độ cực nhanh lao thẳng về phía phân thân của vương lâm đang ở trong triệu hà. Xem ngươi nhanh hay là ta nhanh, lão phu khi bày mưu với ngươi ngươi còn là một tu sĩ nguyên anh. Nếu không có lão phu thì thân thể ngươi đã sớm thối nát, tất cả của ngươi đều là của ta. Ba nghìn phân thân này chuyển ra tiếng gầm thét dung nhập một chỗ tạo thành một tính động kinh hiên ầm ầm vang lên trong tâm thân vương lâm đang ở trong triệu hà tinh vực. Trong quá trình 3.000 hồn phách này lao thẳng tới phân thân của Vương Lâm, bổn tôn của hắn ở trong luân hồi của thiên vận tử lại nhìn thấy càng nhiều lần tỉnh giấc hơn, thậm chí sần sần người mà Vương Lâm đã hoàn toàn không còn sống với thiên vận tử cơ hồ như là một người khác vậy. Nếu không phải có khí tức từ hắn tỏa ra thì vương lâm khó có thể tưởng tượng được kẻ xa lạ hắn nhìn thấy trong luân hồi chính là thiên vận tử. Lúc tứ đại tiên giới còn chưa sụp đổ, ở trong nơi được xưng là thượng cổ tu chân giới trên một tu chân tinh có một nam tử trung niên mặt thanh sam mỉm cười tắn nuốt một thanh niên bất tỉnh trước người hắn. Thanh niên này là đệ tử duy nhất của hắn. Đây là lần thức tỉnh thứ 34 của ta cũng ở trong thượng cổ tu chân giới trong một đám bụi mặm lơ lửng trong tinh không có một nữ tử xung nhan kiều mị vẻ mặt tươi cười cắn nuốt một nam tử bất tỉnh tu vi của nam tử này không tầm thường tiên khí tràn ngập toàn thân hiển nhiên là một tiên nhân của tiên giới toàn bộ những lần cắn nuốt của tiên vận tử đều hiện ra trước mắt vương lâm những gì hắn thấy khiến hắn kinh tâm động phách Thừ thiên vận tử rốt cuộc có thân phận gì, không ngờ lại cắn nuốt và tỉnh giấc nhiều lần như vậy. Bên ngoài tinh không, mấy ngàn hồn phách thiên vận tử trong triệu hà tinh vực đang lao tới phân thân của vương lâm, gào thét điên cuồng chui vào trong cơ thể phân thân. Thần sắc phân thân của vương lâm bình tĩnh, khoanh chân ngồi xuống như căn bản không chú ý tới đám hồn phách này. Lúc này hồn phách phân thân của thiên vận tử trong thân thể hắn càng lúc càng lớn mạnh Ngơ hồ đã chiếm toàn bộ thân thể vương lâm Lúc này đám hồn phách đến từ tam đại tinh vực còn lại cũng đang tràn tới Quá trình này rất nhanh Nhưng trong cảm thụ của bổn tôn của vương lâm lại rất chậm Bổn tôn của vương lâm đang ở trong luân hồi của thiên vận tử Chậm rãi trải qua những lần thức tỉnh của hắn Lúc này vương lâm thấy được lần thức tỉnh thứ ba của thiên vận tử, không phải ở thượng cổ tu chân giới nữa mà ở thái cổ. Trong tinh không của thời đại thái cổ, trong một tu chân tinh phát ra ánh sáng như ngọc. Tu sĩ nơi này không phải tu tiên bởi vì lúc này còn chưa xuất hiện tiên giới. Đám tu sĩ này bằng lực lượng tự thân, lính ngộ được khí tức thiên địa. Một lão già mặc áo gia thú đang nằm trên mặt đất. Xung quanh chất đầy củi, hắn Đát Tử Phong đang được tộc nhân hỏa thiêu Bốn phía là một đám nam nữ đang quỳ lạy, thấp giọng thi thào. Nhưng đúng vào lúc này, lão già vốn đã chết đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt có vẻ mê man nhưng liền bị thay thế bởi một vẻ vô tình. Hắn chậm rãi ngồi dậy trong sự kinh hỉ của mấy trăm nam nữ xung quanh. Khói miệng lão già này hiện lên nổ cười rượu dị, há miệng cắn nuốt những người ở bốn phía. Một cái nuốt này nuốt trọn cả trăm người, cũng thu luôn cả đống lửa vào miệng. Tu chân tinh này chấn động kịch liệt, ầm ầm vỡ tung. Cái miệng khổng lồ này không ngờ dùng một phương thức không thể tưởng tượng mà nuốt cả tu chân tinh này. Đây là lần tỉnh giấc thứ ba của ta. Ta nhớ rõ lần tỉnh giấc thứ hai ta đã nuốt thất phách của thất thải tiên tôn. Trong tinh không thân ảnh lão già tuyến hóa ra, khóe miệng nhích lên. Cảnh tượng này khiến trái tim vương lâm đã bình tĩnh trở lại lúc này lại âm vang. Hắn nuốt thất phách của thất thải tiên tôn, hắn vốn không phải là tam hồn thất phách của thất thải tiên tôn. Như vậy hắn là ai? Hắn không ngờ có thể nuốt thất phách của thất thải tiên tôn. Tận mắt nhìn thấy hơn 90 lần luân hồi của đối phương. Vương Lâm thấy lực lượng thôn phệ của đối phương hình như càng theo luân hồi mà suy yếu dần. Lần thứ ba có thể nuốt cả tu chân tinh, nhưng lần thứ 90 lại chỉ có thể nuốt người. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào lão già đang mỉm cười, con ngươi co rụt lại. Hình ảnh tiêu tán... Khi xuất hiện một lần nữa đã là lần thức tỉnh thứ hai của tu chân tinh, lúc này xuất hiện trước mắt vương lâm là một vùng tinh vực không có chút sinh linh. Tinh vực này chẳng những xa lạ mà còn không có dấu vết gì của tính mạng. Vương lâm đứng trong tinh không, nhìn khắp bốn phía. Tu chân tinh ở nơi này vô số nhưng dù ở đâu cũng không hề thấy dấu vết của tính mạng. Đây là một vùng tinh vực tử vong. Cũng có thể nói đây là thời điểm ban đầu của thế giới trong đồng phủ, còn chưa có tính mạng trong tinh không yên tính này trong đầu vương lâm liền hiện lên một ý niệm khó tin. Ý niệm này chính là suy đoán của hắn về thân phận của thiên. Vận tử, ngay trong nháy mắt khi ý niệm này ló lên xa xa trong tinh không đột nhiên có một luồng khí tức sinh mạng yếu ớt hiện ra. Vương lâm xoay người hắn liếc một cách liền thấy trong khí tức đó có một thân ảnh hư ảo, thân ảnh này mơ hồ lộ ra một tia hồn phách thuộc về thất thải tiên tôn. hắn nhìn thấy khi tia hồn phách này hiện ra trong tinh không đột nhiên có một cái khe khổng lồ vô thanh vô tức mở ra cắn nuốt tia hồn phách này. sau khi cắn nuốt xong cái khe thu nhỏ lại từ từ huyễn hóa ra một người thanh niên. người thanh niên này toàn thân tỏa ra quang. Trong mắt hắn lúc đầu có vẻ ngây man nhưng rất nhanh liền trở nên tỉnh táo. Một phách của thất thải tiên tôn. Mùi vị không tồi. Ta đã giúp hắn rất nhiều, lúc này nếu hắn tử vọng thì không còn ai có thể khống chế ta. Đáng tiếc là lực lượng tam hồn của hắn quá lớn ta và thân thể sau khi chia lìa không dám chọc vào hắn. Nhưng có một phách nguyên thủy nhất này dung hợp ta có thể mượn phách này làm cho bản thân trưởng thành Cũng có lẽ rất nhiều năm sau ta có thể từ trên một phách này tính toán ra một thải tiên tôn đầy đủ Tới lúc đó thì ta chính là thất thải tiên tôn Mà trọng yếu nhất đó là ta có thể trưởng thành Thần sắc thanh niên kia không chút biến hóa Hắn dơ tay phải lên xoa xoa miệng mình Khiến cho bản thân trông như đang cười. Ta muốn trước tiên học trở thành tu sĩ. Ta muốn cho mọi người kể cả tam hồn và lục phách còn lại đều không thể nhận ra ân phận của ta. Ta muốn một lần nữa nắm luôn hồi trong tay. Vương Lâm nhìn thanh niên này, tâm thần ầm ầm chấn động. Hắn đã biết đối phương là ai rồi. Hắn là tiên nghị, tác giả, nhí căn. Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org Chương 1723 Thiên Đạo Thiên Đạo Trong đầu vương lâm hoàn toàn chống sống Chuyện hắn phát hiện ra từ trong luân hồi của thiên vận tử Dù là bản thân hắn cũng khó có thể tin nổi Thiên Đạo bị vô số người tìm kiếm bấy lâu nay Không ngờ Không ngờ lại chính là thiên vận tử Nhìn thấy thanh niên đang cố gắng cử động khuôn mặt Cố nở nụ cười trong lòng vương lâm như có sóng biển trào dân Hắn lúc này giống như một con thuyền nhỏ giữa cuồng phong Tâm thần có lúc ngập trời không ngừng vang vọng Trong mắt hắn thanh niên vẫn duy trì vẻ tươi cười trên mặt Xoay người tiến về tinh công yên tĩnh, dần dần rời đi Cho tới khi thân ảnh hắn biến mất trong tầm mắt của Vương Lâm, thần sắc Vương Lâm vẫn còn đang rung động. Trong khi bổn tôn của Vương Lâm vẫn đang đắm chìm trong luân hồi của thiên vận tử tử phân thân của hắn đang ngồi trong tinh không, sắc mặt tái nhợt, mơ hồ có màu xanh ẩn hiện trên mặt. Bốn phía xung quanh hắn có vô số những tia hồn phách của Thiên Vận Tử giống như sương khói mờ ảo lao tới, đồng loạt xung nhập trong cơ thể hắn không ngừng chiếm cứ lấy cơ thể phân thân của Vương Lâm. Đám hồn phách này càng xung hợp nhiều, giọng nói của Thiên Vận Tử ầm ầm vang vọng trong đầu Vương Lâm. Ngươi lấy cái gì mà muốn nhanh hơn lão phu? Lão phu lúc này có thể chiếm cứ thân thể của ngươi. Bổn tôn của ngươi có tìm được bổn tôn của lão phu không? Một ngàn hồn phách của thiên vận tử trong triệu hà côn hư đều dung nhập toàn bộ vào trong cơ thể vương lâm. Từ xa nhìn lại đám hồn phách từ la thiên vân hải tinh vực cũng đang gào thét, càng lúc càng tới gần. Đồng thời vào lúc này bổn tôn của vương lâm đang đắm chìm trong luân hồi của thiên phật tử. Trong tích tắc khi hắn nhìn thấy hình ảnh của lần luôn hồi thứ hai sụp đổ, Vương Lâm thấy được cảnh tượng khi bổn tôn của thiên vận tử tỉnh giấc lần đầu tiên. Tinh không mơ hồ sụp đổ, hóa thành những tia sáng biến mất. Khi xuất hiện trước mặt Vương Lâm thì đó đã là một cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa này giống như cao vượt tinh không, khiến Vương Lâm đứng trước nó có cảm giác mình như một con kiến hôi. Nó khác với cánh cửa của Thiên Nhị Cánh cửa lớn trước mặt này không hề có chút uy nghiêm nào tỏa ra Nó ở nơi này giống như hoàn toàn hòa hợp với tinh không làm một thể Phía sau cánh cửa là cái gì Vương Lâm không biết Nhưng hắn lúc này nhìn thấy cánh cửa khổng lồ này đang có tiếng ầm ầm truyền ra Ngay sau đó cánh cửa giống như bị một lực lượng cường đại tới khó tin oanh gích từ bên trong Cả cánh cửa chợt chấn động. Trong sự run dậy này, Vương Lâm nhìn thấy một cái khe từ trên cánh cửa hiện lên trong tiếng ầm ầm và tiếng răng rắc hỗn loạn. Cái khe liền lập tức bị mở rộng ra kéo dài ra vô tận, giống như muốn chia cánh cửa này làm hai nửa. Tiếng ầm vang lại càng kịch liệt hơn. Gần như chỉ trong chốc lát, cánh cửa đang run dậy ầm ầm vỡ tung, hóa thành điều phần bay ra ngoài. Cánh cửa này quá lớn giờ phút này dù là vỡ tung nhưng không hề nát bấy mà hướng về bốn phía quét tới. Chúng mang theo lực lượng trùng kích lao thẳng vào tinh không tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Một phần cánh cửa này dưới lực lượng trùng kích liền xuyên qua tinh không đi tới một vùng tinh vực mà sau này được gọi là côn hư. Trong vùng tinh vực trống trải này, phần cánh cửa này nổ tung. Hóa thành vô số mảnh nhỏ, dung nhập vào tinh không, xé sách tinh không rồi chìm vào đó. Cùng với sự dung hợp của vô số mảnh vỡ này, vùng tinh vực này xuất hiện vẻ không yên, bị xé mở ra một cái the không gian. Mảnh nhỏ của cánh cửa này tồn tại ở nơi này, giống như là vạn cổ không thay đổi. Nơi này rất nhiều năm sau bị một đám tu sĩ tứ thánh công dùng một phương pháp thủ Nazi tới Bọn họ tìm được một tu chân tinh, Nazi tới nơi này, khống chế tinh vực vốn không nhiên che giấu cái the kia đi cũng đặt tu chân tinh này tại đó Từ từ, đám tu sĩ này bởi vì đủ loại nguyên nhân mà dần dần rời đi Cách he trên tu chân tinh này trải qua vô số năm tháng cuối cùng hiện ra Bị một số người có thiên tư kinh người trên tu chân tinh này phát hiện Mượn nó sử dụng, sau đó được gọi là chiến trường ngoại vực Trong nháy mắt khi cách he này vỡ tung Dưới lực lượng trùng kích, vương lâm nhìn thấy một đám sương mù màu bạc Đám sương mù này hình dạng như một quả cầu Nhúc nhích từ bên trong cánh cửa vừa bị đụng vỡ chui ra Bên trong đám sương mù này, vương lâm lờ mờ thấy được một bóng người Hắn nhìn không rõ hình dáng của đối phương nhưng lại có thể thấy đối phương từ trong sương mù truyền ra những tiếng hô khiếp sợ Thiên đạo ngươi không ngờ lại chiếm được một phần thiên đạo đáng chết, bổn vương không phục Tiếng hô đó cuối cùng biến thành tiếng thép thê lương Ngay sau đó trong sương mù liền truyền ra tiếng nổ kinh thiên Trong tiếng nổ này, sương mù liền chấn động kịch liệt, giống như có một lực lượng mạnh mẽ xé sách từ bên trong, khiến cho đám sương mù này bị cuốn động, bất ngờ vỡ ra. Sương mù chia làm hai phần, một lớn một nhỏ. Phần lớn chứa thân ảnh đang gào thét yếu dần hướng về phía xa xa cuốn đi trong nháy mắt biến mất trong tinh không, chẳng biết đi đâu. Đám sương mù nhỏ hơn kia lại bay về hướng ngược lại, lói lên rồi biến mất. Đang không ngừng lao nhanh đi, đám sương mù nhúc nhích rồi co rút lại, chậm rãi thu nhỏ và ngưng tụ khiến cho vương lâm có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong đám sương mù này không phải là trống không mà tồn tại một mảnh nhỏ nửa vòng tròn. Nửa vòng tròn này cũng không có rõ ràng nhưng hiển nhiên nó chính là trung tâm của đám sương mù này. Gào thét lao đi, đám sương mù càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, ngưng tụ trên nửa vòng tròn kia, hóa thành một đảo cầu rồng bay vào một tu chân tinh trong tinh không. Trên tu chân tinh này không hề có sinh mạng, chỉ có một đám núi chọc lè kè. Mảnh nhỏ này giống như lưu tinh lao tới, ầm ầm nện lên trên núi. Ngọn núi chấn động trực tiếp vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Vòng tròn này xuyên qua ngọn núi, xâm nhập vào sâu bên trong tu chân tinh tại nơi sâu nhất mới ngừng lại. Vương Lâm đã thấy tất cả. Hắn nhìn chầm chầm vào vòng tròn bên trong tu chân tinh. Trên vật đó có chút ấm ký cổ xưa thoạt nhìn giống như một chiếc la bàn. Cũng có thể nói nó là một nửa của chiếc la bàn. Năm tháng trôi qua cũng không biết đã qua bao nhiêu năm trên tu chân tinh này vẫn hoàn toàn không có sinh mạng như trước Chỉ là một nửa la ban bị vùi sâu trong tu chân tinh lúc này bên ngoài lại dần dần tràn ngập sương mù năm đó Một tia sương mù này lan ra, ngưng tụ lại hóa thành một thân ảnh ngơ hồ Thân ảnh này vặn vẹo từ từ rõ ràng cuối cùng xuất hiện là một người thanh niên Người thanh niên này nhắm hai mắt, hai chân lơ lửng trên nửa cái la bàn một lúc lâu sau mới từ từ mở mắt, lộ vẻ ngây man. Ta có linh trí, ta nhớ rõ là được chủ nhân gọi về, cắn nuốt tiên nhân kia xong. Tiên nhân kia tự bảo thần thức ngăn cản ta cắn nuốt. Sau đó ta liền bị vỡ ra. Ta là ai? Vẻ ngây man trong mắt thanh niên nọ càng nồng đậm. Hắn nhắm hai mắt lại giống như trầm tư Nửa ngày sau hắn đột nhiên mở mắt Đôi mắt hiện ra ánh sáng kỳ dị Ta là thiên đạo Ta vốn không có linh trí Nhưng thần thức của tiên nhân này tự bảo lại bị ta hấp thu một ít Ta hấp thu thần thức của hắn Ta sinh ra suy nghĩ Thanh niên nọ thi thào giống như đã suy nghĩ cẩn thận mọi việc Vương Lâm nhìn tới lúc này thì hắn cũng đã rõ ràng rất nhiều rồi. Hắn đã hiểu vì sao Liên đạo phi lại trở thành người điên, cũng hiểu rõ vì sao trong huyễn cảnh của đạo nhân bảy màu hắn lại thấy Liên đạo phi thần sắc tà dị, lời nói cực kỳ kiêu ngạo, thích chiếm lấy đạo lữ của Thất thải tiên tôn. Tất cả mọi chuyện hoàn toàn bất đồng với người điên mà Vương Lâm biết, căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau. Lúc này đầu ấp Vương Lâm đã hoàn toàn sáng tỏ Liên đạo Phi vốn là một kẻ ngấu ngược trên tiên cương đại lục Hắn có lẽ đúng là có một ca ca thân phận cực cao Chính vì thế tính cách của hắn dù gì lại càng kiêu ngạo tới cực điểm Theo những gì ta hiểu về người điên cả đời hắn nếu đã thích thứ gì Dù là pháp bảo hay là người đều không chút do dự mà cướp lấy nếu hắn không cướp được thì hắn cũng sẽ nghĩ phương pháp lấy được thậm chí dù là việc cả nhà đối phương cũng chỉ vì thỏa mãn tham niệm trong lòng cũng vì tham niệm này mà hắn mới có thể tới động phủ của thất thải tiên tôn cố cướp lấy vật mà hắn không có được nhưng cuối cùng hắn lại bị thiên đạo cắn nuốt phải từ bảo thần thức phần tham lam và những tính xấu của hắn không ngờ lại bị tách ra cuối cùng bị thiên đạo hấp thu Cho nên ta mới gặp phải người điên, mới thấy hắn hoàn toàn bất đồng, nếu không thì với tính cách của hắn làm sao có thể cho ta huyết mạch tiên nhân, lại càng không thể huyền thụ thần thông. Hắn phải dùng mọi cách lợi dụng ta để đạt mục đích mới đúng, nếu so sánh thì ta lại thích người điên hiện nay hơn là liên đạo phi năm xưa. Ánh mắt vương lâm lóe sáng, nhìn thanh niên đang lơ lửng trên một nửa la bàn. Thanh niên cuối đầu nhìn thoáng qua la bàn dưới chân trong mắt lộ vẻ suy tư. Bổn tôn của ta chính là một nửa nghị la bàn này. Khí tức của phật này không ai cảm nhận được, để ở nơi này mới là an toàn nhất. Thân thể thanh niên nhoáng lên cả người biến mất trong tinh không chả biết đi đâu. Vương Lâm không để ý tới thanh niên rời đi mà nhìn chầm chầm vào một nửa la bàn ngọt. Nhớ rõ khí tức của tu chân tinh này xong, hắn bỗng nhiên nhắm hai mắt lại. Trong tích tắc khi hai mắt nhắm lại tất cả mọi thứ ở nơi này vô thanh vô tức sụp đổ. 99 lần luân hồi của thiên vận tử tới lúc này là hoàn toàn chấm dứt Vương Lâm nhắm mắt khiến cho luân hồi tiêu tán. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, hắn thấy Lam Mộng Đạo Tôn Thanh Lâm và Hồng Sam Tử. Hắn thấy được Triệu Hà, cảm nhận được phân thân chỉ còn một chút nữa sẽ bị chiếm cứ hoàn toàn. Ta tìm được bổn tôn của hắn rồi. Ba vị tiền bối không cần đi cùng ta. Xin nhờ các vị khống chế phân thân tranh thủ thời gian giúp ta càng nhiều càng tốt. Bổn tôn của Vương Lâm bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía ba người ôn quyền, xoay phát người cất bước vào trong tinh không. Thiên vận tử trò chơi kết thúc rồi. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ cân. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. www.od.org Chương 1724 bổn Tôn của Thiên vận tử. Thân ảnh bổn Tôn đạo cổ lao đi trong tinh không tốc độ cực nhanh so với phân thân còn nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì trước đây vương lâm di chuyển trong tinh không cũng không phải dùng nhiều sức lực mà lại dung nhập vào trong thiên địa Nhưng lúc này hắn lại xé mở tinh không mà đi Tay phải vương lâm thường trước khi cất bước lại hướng về phía trước kéo mạnh một cái Tinh không ầm vang, những cái khe khổng lồ liền bị xé mở trước mặt vương lâm Thân thể hắn ngay lập tức liền chui vào trong khe lúc hiện ra đã ở triệu hà Dùng phương pháp mạnh mẽ này, tốc độ vương lâm đã đạt tới đỉnh phong. Đưa mắt nhìn thiên địa, cả thế giới trong đồng phủ chỉ có mình vương lâm mới dám di chuyển theo phương pháp này. Bên trong cái khe bị xé mở có vô số cơn lốc hủy diệt và dòng chảy, đối với tu sĩ mà nói chính là nguy hiểm chí mạng. Thân thể bọn họ căn bản là không thể thừa nhận lực lượng trùng kích này. Dù là cổ yêu cổ ma ở trong những cơn lúc hủy diệt trong cái khe này cũng rất khó chịu nổi Thậm chí là cổ thần mạnh mẽ thì cũng chỉ có thể vượt qua vài lần Nhưng không có cách nào ở lại lâu dài Có thể làm được chuyện này chỉ có thể là đạo cổ có thân thể mạnh mẽ hơn cổ thần không biết bao nhiêu lần Chỉ có vương lâm có được huyết mạch đạo cổ mới có thể thong song bước vào bên trong cái khe kia Không sợ bất cứ dòng chảy không gian hay gió lúc nào dùng một phương pháp không thể tưởng tượng nổi không ngừng cất bước Cơn lốc hủy diệt cuốn lên người vương lâm và chạm với thân thể hắn nhưng không gây ra nổi chút thương thế nào Cơn lốc này dên gì lập tức sụp đổ Bên trong côn hư ở trong tinh không đột nhiên xuất hiện một cái khe khổng lồ Thân thể mạnh mẽ của vương lâm từ trong cái khe bước ra Trong nháy mắt này, vương lâm nhắm hai mắt Dùng thần thức đạo cổ quét ngang bốn phía một lần Ngay sau đó, vương lâm đột nhiên mở bừng đột mắt Nhìn thẳng về phía xa xa Tất cả mọi chuyện từ khi hắn thức tỉnh trong luân hồi của thiên vận tử Ở triệu hà cho tới lúc này mới chỉ cần một nhịp thở mà thôi Trong khi vương lâm lao đi bên trong triệu hà tinh vực Bốn phía phân thân của vương lâm đã bị tất cả hồn phách của thiên vận tử tới từ tứ đại tinh vượt bao vây Trong tích tắc khi đám hồn phách cuối cùng tiến vào thân thể hắn phân thân vương lâm băng khoanh chân đột nhiên mở mừng đôi mắt. Trong mắt hắn lộ vẻ đấu tranh thống khổ giống như hồn phách thiên vận tử trong cơ thể hắn đang điên cuồng chiếm cứ toàn bộ tâm thần vậy. Loại phương thức đoạt xá này chính bởi vì luôn hồi nhất thể thuật tồn tại khiến cho không có bất cứ kẻ nào có thể tới quấy nhiễu. Bên cạnh phân thân của Vương Lâm, Lam Quang tràn ngập. Lam Mộng Đạo Tôn bình tĩnh đứng đó, nhìn phân thân của Vương Lâm. Ở hai hướng khác, ánh mắt Thanh Lâm và Hồng Sam tử cũng lóe sáng. Không giống như vẻ bình tĩnh của Lam Mộng Đạo Tôn thần sắc hai người đều lộ vẻ lo lắng. Vương Lâm, ngươi có thể nhanh hơn lão phu sao? Vẻ đấu tranh trong mắt phân thân Vương Lâm càng đậm thân thể run rẩy, khuôn mặt nổi đầy gân xanh, giọng nói âm trầm từ miệng thốt ra. Trong giọng nói này lộ ra vẻ già nua vô cùng cực kỳ vượt dị. Trong tích tắc khi giọng nói này truyền ra, vẻ đấu tranh trong mắt Vương Lâm tiêu tán, bị một đám quang thay thế. Hắn quay đầu lại nhìn về phía ba người lam mộng đạo tôn ở bên cạnh, khóe miệng nở nụ cười kinh miệt. Ba người các ngươi tu vi không kém, nếu muốn khiến lão phu không rời đi được thì lão phu đơn giản là ở lại chỗ này cho ba người các ngươi chính mắt thấy lần thức tỉnh thứ chín mươi. Chín của ta Trong mắt trái phân thân của vương lâm đồng tử run rẩy, chậm rãi bình tĩnh trở lại tỏa ra u quang. Hắn hoang chân ngồi ở đó lại nhắm mắt lại Tất cả mọi chuyện phân thân trải qua bổn tôn vương lâm đều có thể cảm thụ được Trong nháy mắt khi phân thân bị chiếm cứ Nhắm hai mắt lại trong côn hư tinh vực phía trước vương lâm xuất hiện một tu chân tinh Cũng có thể nói đây là một tu chân tinh hoang dã hoặc là hoàn toàn vứt đi Nơi này không có chút dấu hiệu nào của sinh mạng Mặt đất đều là sa mạc bao phủ gần như toàn bộ tu chân tinh này. Sông ngói sớm đã khô cạn dòng sông bị sa mạc che phủ. Biển rộng cũng có nhưng chẳng qua chỉ là một vùng màu đen có vô số tính mạng của hải dương tử vong ở nơi này. Thi thể thối nát của chúng làm sơ bẩn cả hải dương này. Liếc mắt nhìn một cái trên cả tu chân tinh hoang dã này lơ lửng một đám sương mù hôn áng. Trong xương mù này có độc khí phàm nhân hô hấp vào một cách thân thể liền hư thối tử vong ngay. Cho dù là tu sĩ thì ở trong khí độc này cũng phải nhíu mày. Nơi này chẳng có nổi nửa điểm linh khí do vậy không có bất cứ tu sĩ nào tới nơi này. Dù là độc tu cũng sẽ thường không lựa chọn nơi này. Bởi vì độc tố trong xương mù ở đây đối với tu sĩ cũng không phải mãnh liệt lắm. Sở dĩ khiến tu sĩ phải nhíu mày chính là nơi này có mùi hôi thối của thi thể thối giữa. Tu chân tinh hoang dã này dù xấu bẩn như thế, không khí đầy hôi thối như trong mắt vương lâm mà nói, nơi này hoàn toàn bất đồng với những tu chân tinh khác mà hắn từng gặp. Khí tức của tu chân tinh tuyệt đối không sai. Khí tức này là tinh hồn. Hồn phách năm đó là giai đoạn mới sinh. Hồn lúc này đã đang sắp tử vong nhưng vương lâm không thể nhận lầm. Trong tích tắc khi nhìn thấy tu chân tinh này thân thể vương lâm gào thét lao tới trong. Nháy mắt đã phá vỡ tầng cương phong yếu ướt của tu chân tinh này đạp lên trên ra mạc của tu chân tinh. Thân thể hắn trong nháy mắt bước tới khiến xương mù trên tu chân tinh bị cuồng phong ngốc ngang cuốn về bốn phía. Chỉ trong nháy mắt chân tinh này đã bị lật tấm màn che mặt lộ ra tất cả trên tu chân tinh này vương lâm tiến vào nơi này Xong không ngừng lại chút nào trong cuồng phong gào thét đăng cuốn đi xương mù thân thể hắn nhón lên khi xuất hiện đã ở trên bầu trời của hải dương đen kịt không có chút gần sóng giống như biển chết kia Mùi hôi thối ở nơi này lại càng nồng nặng nhưng vương lâm không để ý chút nào thân thể hướng về phía hải dương màu đen la tới. ầm một tiếng hải dương màu đen nọ trong nháy mắt khi vương lâm tới gần lập tức xuất hiện một dòng xoáy. Dòng xoáy khổng lồ này không ngừng ăn sâu vào trong trong thời gian ngắn đã thông xuống đáy biển cũng quét ngang bốn phía. Lộ ra sâu trong đáy biển là một vùng nước bùn dày đặc màu đen. Nước bùn này không biết đã lắng đọng bao nhiêu năm rồi, vẫn luôn không hiện ra dưới ánh mặt trời. Giờ phút này lộ ra rồi cũng bị cuốn đi tản ra bốn phía, lộ ra dưới lớp bùn làm mặt đất đã bị che giấu từ vạn cổ. Mặt đất này không bằng phẳng mà tràn ngập những ngọn núi thấp nhỏ. Chính là nơi này. Ánh mắt vương lâm lóe sáng thân thể nhoáng lên không để ý tới mùi hôi thối mà trực tiếp xông thẳng xuống đáy biển Ở dưới đáy biển có một cái động lớn xuất hiện từ thời vạn cổ Trên mặt đất của động này tràn đầy bụi đất màu nâu Đám bụi đất này là do đại địa qua hàng ngàn hàng vạn năm tích tụ lại Ở dưới đó che giấu nửa cái la bàn Một trận gió nhẹ nổi lên trong đồng thổi đi đám bụi đất từ thời vạn cổ tràn khắp bốn phía, lộ ra nửa cái la bàn năm xưa. Cùng lúc đó, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy nó, lôi nó ra khỏi đám bụi đất. Ánh mắt vương lâm nhìn lên la bàn đôi mắt sáng ngời. chúng ta ai nhanh hơn đi Trong chiều hà tinh vực, phân thân vương lâm sau khi nhắm mắt diện mạo nhanh chóng thay đổi, không còn là hình dáng vương lâm nữa mà đã trở thành thiên vận tử đầu tóc bạc phơ. Loại chiếm cướp này giống như thôn phệ, chẳng qua thiên vận tử trước kia trực tiếp cắn nuốt. Lúc này không phải cắn nuốt từ bên ngoài mà thôn phệ từ bên trong. Do vậy hắn lại càng được đảm bảo không có gì sai sót. Giờ phút này hắn dù nhắm mắt nhưng mọi thứ trong cơ thể đang nhanh chóng sung hợp khiến hắn ngủ say. Một khi dung hợp hoàn toàn thì hắn sẽ tỉnh giấc. Đây chính là lần thức tỉnh thứ chín của hắn. Sau khi thức tỉnh hắn sẽ tìm lại được đám xương mù khác bị tách ra năm đó dung hợp với bản thân. Lúc đó hắn có thể nắm trọn luôn hồi. Tới lúc đó rồi hắn sẽ không còn là một thiên đạo bình thường nữa. Bởi lẽ hắn có thần trí của chính mình. Vượt qua tâm trí của rất nhiều người Hắn có thần thông pháp thuật Hắn có thể tự mình trưởng thành Thậm chí nói không chút khoa trương. Một khi hắn nắm được luôn hồi Hóa thành thiên đạo đầy đủ Thì vận mệnh tất cả chúng sinh sinh ra trong thế giới Đồng phủ trong vô số ngàn năm qua đều bị hắn điều khiển Nếu một thiên đạo không có ý thức điều khiển chúng sinh Thì cũng không ngại Nhưng nếu có ý thức Có linh trí thì loại chuyện này cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần hắn muốn, hắn thậm chí có thể cắn nuốt hết thảy chúng sinh do thiên đạo sinh ra. Đến lúc đó thì người tồn tại trong thế giới đồng phủ này nhất định không phải là sinh linh trong thế giới này mà chỉ còn lại tam hồn, chỉ còn lại đám người tiên cương đại lục. Sự dung hợp của thiên vận tử chỉ trong thời gian ngắn ngủi này đã tiến hành hơn phân nữa. Chỉ trong trước mắt nữa là hắn sẽ hoàn toàn hấp thu Lúc này thiên vận tử chợt mở mừng đôi mắt Trong nháy mắt khi mở đôi mắt Vẻ tươi cười hiện lên trên khuôn mặt thiên vận tử Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha 99 lần thức tỉnh Lão Phu suốt cuộc đã tỉnh lại lần này Thiên đạo, Lão Phu chính là thiên đạo Thiên vận tử đứng dậy, mái tóc bạ tung bay Một luồng khí tức từ xa xưa khuyết tán ra từ cơ thể hắn Trên cơ thể hắn lúc này cũng tràn ngập sương mù Sương mù này chính là thứ hình thái thuộc về thiên đạo mà Vương Lâm thấy trong luân hồn Vương Lâm phân thân này của ngươi đã bị chiếm cứ Mặc dù bổn tôn của ngươi không chích thì đã sao Lão Phu hiện giờ không cần đến xỉa tới ngươi nữa rồi Thần sắc thiên vận tử giữ tờn không thèm nhìn ba người Lam mộng đạo tôn nhoáng một cách liền muốn rời đi. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn si động thân thể, Lam quang trước người liền ló lên. Thân ảnh Lam mộng đạo tôn xuất hiện, ngăn cản hắn lại. Ta đã đồng ý với hắn không cho ngươi rời khỏi nơi này. Thanh Lâm và Hồng Sam tử cũng áp sát thiên vận tử. Ánh mắt thiên vận tử lói lên, tay áo vung mạnh lên, mở miệng cắn nuốt. Một động tác này khiến cho tinh không chấn động, dường như càn khôn nhịp chuyển, cả tinh không xuất hiện sương mù vô tận, che lấp toàn bộ ánh mắt của ba người. Nhưng ngay trong nháy mắt khi sương mù này xuất hiện, một tư ảnh lói lên trong sương mù, muốn cắn nuốt cả ba người thì lam quang lói lên. Một luồng khí tức kinh thiên ầm ầm va chạm với xương mù Cùng lúc đó, từ cối tinh không có một giọng nói lạnh như băng chứa đầy sát khí từ xa xa truyền tới Thiên vận tử, vương mố đem bổn tôn của ngươi về rồi đây Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn Thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1725 tư cách trục lục mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn, mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Tư cách đuổi hưu, đuổi hưu là điển cổ nói về việc tranh đoạt thiên hạ. Sương mù bị lam quang oanh gích liền tan tành, tư ảnh vừa mới há miệng lập biến mất. Sắc mặt thiên vẫn tử tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ không thể tin. Hắn ngẩng phát đầu nhìn về phía xa xa, đôi mắt đầy khiếp sợ, hắn thấy phía sau ba người lam mộng đạo tôn trong tinh không xa xa, vương lâm một thân bạch y, mái tóc bạc tung bay đang bước tới. Mà trên tay phải vương lâm có nửa cái la bàn. La bàn nọ nhìn thì tầm thường, không có chút khí tức nào truyền ra nhưng rơi vào mắt thiên vận tử lại khiến tâm thần hắn ấm vang. Hóa thành một sự khiếp sợ khó có thể tưởng tượng được. Chuyện này. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng tìm được bổn tôn của ta. Ngươi. Ngươi cho dù tìm được bổn tôn của Lão Phu thì đã sao? Ta đã thức tỉnh 99 lần ta chính là thiên đạo. Thiên vận tử nhìn chằm chằm vào vương lâm đang tới gần. Tay phải sơ lên điểm một chỉ vào tinh không. Thiên đạo nhất thể. Vạn vật thương không trở về cho ta Thiên vận tử gầm nhẹ một tiếng Lập tức xương mù bên ngoài thân thể liền cuốn lên Lao thẳng về phía tinh không Tinh không chấn động Một cái miệng khổng lồ liền biến ảo ra Cái miệng này hư ảo mơ hồ Sau khi xuất hiện lập tức hướng về phía dưới nuốt mạnh một cái Nhưng ngay vào lúc nó đang muốn nuốt tới Thì cái miệng khổng lồ này lại run lên vực dị Sau đó sụp đổ tiêu tán trong tinh không Cảnh tượng này khiến cho thần sắc thiên vận tử tái nhợt Ngươi tưởng rằng đây là lần thức tỉnh thứ 99 của ngươi thật sao Vương lâm bước tới, giọng nói lạnh như băng Thiên vận tử trầm mặt, ánh mắt lộ sát khí nhìn chầm chầm vào vương lâm Hắn không cần nghĩ ngợi chút nào thân thể lao vụt về phía trước Thẳng tới hướng vương lâm Lão Phu Dung hợp ba nghìn phân thân, mặc dù không hoàn toàn thức tỉnh thì cũng có khí tức của thiên đạo. Tất cả chúng sinh do thiên đạo diễn biến ra trước mặt ta đều như kiến hôi. Ngươi không phải là hồn thứ ba của thất thải tiên tôn cho dù ngươi bắt được bổn tôn của ta, ta cũng có thể trong nháy mắt giết chết ngươi. Tàn ảnh thiên vận tử hóa thành trong nháy mắt áp sát vương lâm nhưng vào lúc này đột nhiên lam quang lói lên lam mộng đạo tôn bước xa tay áo vung lên trực tiếp cuốn lấy thân thể thiên vận tử thần sắc thiên vận tử giữ tẩn trong nháy mắt khi lam mộng đạo tôn ra tay liền gầm nhẹ một tiếng ngươi cũng chỉ là chúng sinh do thiên đạo diễn biến thành thế mà dám cản ta thiên vận tử căn bản không cần lam mộng đạo tôn ra tay tay phải vung mạnh về phía trước lập tức va chạm với Lam Mộng Đạo Tôn, tiếng chấn động ầm ầm vang lên. Lam Mộng Đạo Tôn biến sắc, thân thể bịch bịch bịch lui lại phía sau liền mấy bước. Thần sắc Thiên Vận Tử âm trầm không có nửa điểm lui lại, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn nhằm về phía Vương Lâm. Chỉ trong trước mắt đã cách hắn không tới mười trưởng. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, ánh mắt nhìn Thiên Vận Tử mang theo vẻ chăm trọc Trong nháy mắt khi hắn tới gần, Vương Lâm nhẹ giọng mở miệng. Thân thể ta những thứ thuộc về ta tiêu tán. Thiên vận tử đã áp sát Vương Lâm chưa tới mười trượng thân thể đột nhiên run lên. Ngực hắn lập tức có một đạo ấm ký ló lên ú quang ú quang ló lên, một luồng sóng gần từ ấm ký đó khuyết tán ra trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân thiên vận tử. Trong sóng gần này, phân thân mà hắn chiếm được của vương lâm tất cả cảm ngộ giống như tuyết lạnh gặp mặt trời nóng bỏng lập tức tiêu tán đã không còn cảm ngộ đối với đại đạo trong cơ thể lập tức bổn nguyên cũng không còn trong mắt trái của thiên vận tử hỏa bổn nguyên tiêu tán trong mắt phải lôi bổn nguyên cũng sụp đổ ở mi tâm sát lục bổn nguyên sinh tử nhân quả chân giả toàn bộ tan rã Cấm chế bổn nguyên trong đồng tử Dù chưa cảm ngộ hoàn toàn lúc này cũng sụt đổ Trong tích tắc ngắn ngủi trên phân thân Mà thiên vận tử chiếm được của vương lâm Đã không còn bổn nguyên gì Bảy đạo bổn nguyên đồng loạt tản ra Biến mất trong tinh không Thân thể có thể xem như thùng nước Nước trong thùng chính là bổn nguyên Mà cảm ngộ đối với thùng nước chính là cái đáy Khiến nước trong thùng không thể chảy ra ngoài Lúc này thùng đã mất đáy tất nhiên không thể còn chứa nổi nước. Thiên vận tử sườn sốt một chút, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn không thể nào ngờ được lại gặp phải chuyện này. Trong những lần cắn nuốt và thức tỉnh của hắn chưa bao giờ xuất hiện sự việc như vậy. Tới lượt tâm thần, vương lâm bình tĩnh nhìn thiên vận tử chậm rãi mở miệng. Trong nháy mắt khi lời nói này thoát ra khỏi miệng, nguyên thần trong phân thân đã dung hợp 3.000 phân thân của thiên vận tử lập tức lờ mờ đi cuối cùng hóa thành một chút ánh sáng khuyết tán ra khỏi cơ thể, tràn ngập trong tinh không, phát ra ánh sáng như mọc. Tu sĩ đã không còn nguyên thần thì thân thể giống như phàm nhân. Thân thể phàm nhân làm sao có thể thừa nhận 3.000 phân thân của thiên vận tử chiếm cứ và dung hợp. Lúc này theo sự biến mất của nguyên thần thân thể thiên vận tử run rẩy phát ra những tiếng bùng bùng. Thân thể hắn xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, không thể thừa nhận nổi. Vẻ hoàng sợ trong mắt hắn đã lên tới cực hạn. Hắn tính kế thiên bày mưu địa tính kế vạn cổ tháng năm nhưng cuối cùng tại trên người vương lâm lại tính sai lần thứ hai. Hắn không tính tới việc vương lâm có thể tìm được bổn tôn của hắn. Hắn cũng không tính tới việc phân thân này của Vương Lâm có thể bị đối phương điều khiển chuyện này hắn nghĩ là chuyện không có khả năng Thân thể này đã bị hắn hoàn toàn chiếm cứ, đã trở thành một tồn tại độc lập Hắn cho tới hiện giờ vẫn không hiểu nổi chuyện này là vì sao Tại sao Vương Lâm lại có thể điều khiển được thân thể, tại sao Vương Lâm lại có thể khiến đạo tiêu tán, tại sao có thể khiến thần tán Thiên vận tử đang mê man và sợ hãi thì hắn lại nghe thấy vương lâm nói câu thứ ba. Hồn tiêu tán. Những lời này vừa nói ra liền khiến cho toàn thân thiên vận tử đột nhiên run rẩy kịch liệt. Hắn cảm nhận được rõ ràng hồn phách vương lâm vốn đã dung hợp với hơn 3.000 hồn phách của mình lúc này theo một câu nói của vương lâm mà tiêu tán. 3.000 hồn dung hợp là hoàn mỹ. Không thể chia liệt nhưng lúc này bởi vì hồn phách vương lâm tiêu tán khiến cho sự hoàn mỹ này bị phá vỡ Thân thể thiên vận tử ầm ầm tan nát, huyết nhục bay tứ tán chỉ còn lại 2.999 hồn phách từ trong cơ thể tan nát này nổ tung ra Chuyện này không thể xảy ra, không có khả năng tại sao lại như vậy ngươi sao lại có thể khống chế thân thể này Đây không hợp với quy tắc thiên đạo, không phù hợp với pháp tắc của giới này. Ta là thiên đạo, tất cả đều là do ta định ra thân thể ta chiếm cứ thì tất cả đều thuộc về ta. Ta biết được ký ức của ngươi, dù ngươi có thi triển tam mệnh thuật cũng không thể làm được điều này. Cho dù ngươi chết cả ngàn lần ta cũng không tử vong. Ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì? Ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai? 2999 hồn phách trong thân thể trào ra hóa thành một đám xương mù mơ hồ. Trong đám xương mù này chứa tất cả chúng sinh mà hơn 90 lần thiên vận tử tỉnh giấc đã cắn nuốt. Bọn họ lúc này đồng loạt chít gào sống lên một câu. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải là hồn thứ ba của thất thải tiên tôn, ngươi chỉ là một phàm nhân do ta diễn biến ra trong đồng phủ này. Ngươi không có khả năng làm được điều này Ta không cam lòng Ngươi chỉ là một bộ phận của thiên đạo Nhưng ta là chủ nhân của thiên đạo Vương Lâm nhìn chằm chằm 2.999 Hồn còn lại đang hướng về phía mình gào thét. Mỗi một hồn phách đều lộ vẻ điên cuồng và mê man Vẻ thống khổ vì không tìm được đáp án chậm rãi mở miệng Trong tích tắc khi thốt ra những lời nói này Vương Lâm Sơ tay trái điểm lên mi tâm. Tinh điểm cổ thần trên mi tâm của hắn tiêu tán, chỉ còn lại một vòng xoáy đang xoay tròn. Bên trong vòng xoáy này lan ra một luồng khí tức khê lương. Trong khí tức này, tay phải Vương Lâm Sơ lên trong nháy mắt. Một đạo quang từ trong đó bay ra, lơ lửng trong tinh không, đột nhiên bành trướng chớp nháy mắt hóa thành một mãnh thú thồng lồ, u minh thú. Con thú này sau khi xuất hiện thần sắc liền thử ra. Nói này có ít người nên nó cũng không sợ lắm. Nó ngơ ngác nhìn bốn phía, bị đám sương mù do 2999 hồn phách của thiên vận tử hấp dẫn ngơ ngác nhìn lại. Không ai hay biết, miệng nó hơi mở ra, giống như có chút nước bọt chảy xuống thần sắc do dự tống như đang suy tư xem đám hồn phách này có phải là rất ngon hay không. Chủ nhân của Thiên Đạo, U Minh thú, U Minh thú này nó chẳng lẽ là một phần xương mù do thân thể của ta năm đó biến thành. Tất cả hồn phách của trước đồng loạt nhìn về phía U Minh thú thần sắc lộ vẻ rung động. Hắn tất nhiên là biết U Minh thú Chỉ là năm đó thân thể của hắn bị thần thức của liên đạo phi từ bảo phân ra Hóa thành thiên vận tử trong vô số năm mất đi liên hệ với bộ phận còn lại Không thể cảm ứng thấy Nếu không thì hắn cũng không phải lấy phương pháp tình rất chín 19 lần này để nắm lấy luôn hồi tìm kiếm bộ phận còn lại của thân thể Cho chơi kết thúc rồi thiên vận tử Vương Lâm chậm rãi mở miệng tay phải hắn giơ lên, vuốt lên nửa la bàn nọ. La bàn liền bay thẳng vào khóe miệng đang hơi mở ra của U Minh Thú trong nháy mắt liền tiến vào trong. Tất cả hồn phách của thiên vận tử liền chấn động trong nháy mắt này thét lên một tiếng chói tai kinh thiên động địa, không để ý tới gì hết mà ầm ầm tản ra 2.999 hồn phách mỗi người một hướng cấp tốc bỏ chạy. Đám người lam mộng đảo tôn muốn đuổi theo nhưng bị vương lâm ngăn cản Vương lâm nhìn u minh thú, thấy con thú này đang chép chép miệng Ánh mắt lộ vẻ mê man, hồi lâu vẻ mê man liền biến mất Sau đó liền hiện lên sự vô tình Nuốt hết bọn chúng đi Từ ngay về sau ngươi đầy đủ rồi Thần sắc vương lâm hơi hể quải cất bước ngồi lên lưng u minh thú U minh thú nó đột nhiên mở rộng miệng thân thể nhoáng một cách lao về phía trước tiến thẳng vào trong tinh không. Trong nháy mắt khi nó mở miệng ra toàn bộ 2.999 hồn đang tản ra bỏ chạy bị lực hút này bao phủ trong tiếng gào thét thê lương đều bị U minh hú hút vào trong miệng. Lam mộng Đạo tôn thanh lâm, hồng sam tử tiền bối. Ta muốn một lần nữa ngưng tủ lại phân thân tu sĩ. Không quay về tiên giới với các người nữa Đợi sau khi ta giải quyết xong chuyện của mình Chúng ta sẽ gặp lại tại tiên giới Thay mặt ta chuyển lời cho Thanh Thủy Sư Hương Mấy ngày này tốt nhất là không nên ra ngoài Chờ ta trở về còn cần hắn giúp đỡ Vương Lâm ôn quyền hướng về phía ba người Thần sắc lại càng nghệ hoài Ngồi trên lưng ô minh thú chậm rãi bay đi Hai mắt U Minh Thú nọ hoàn toàn vô tình, sống như năm đó thôn phệ Liên Đạo Phi, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Có U Minh Thú ở đây, ở trong thế giới đồng phủ này, Vương Lâm chẳng còn sợ một ai nữa, hắn cho tới giờ phút này mới thực sự có tư cách trục lột. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. U đi ô chuyện chấm o gờ, chương 1726 ngưng tụ bổn nguyên, vương lâm quể quải ngồi trên lưng U Minh Thú. Thân thể U Minh Thú nếu hiện ra toàn bộ thì sẽ rất khổng lồ, nhưng giờ phút này nó thu nhỏ đi không ít, chỉ chừng ngàn trượng. Cho dù là như vậy thì ở trong tinh không lao đi nó cũng khiến cho tất cả những người ứng kiến phải cảm thấy áp lực. Áp lực này tới từ thân thể U minh thú, cũng từ trong đôi mắt vô tình của nó. Loại vô tình này là một cảm giác lạnh nhạt, lạnh nhạt sinh tử, luôn hồi, năm tháng, chúng sinh. Giống như trong mắt U minh thú, chúng sinh không đáng gì cả. Nó là thiên đạo, là thần linh chính thức của thế giới này. Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là do nó diễn biến ra. Tu sĩ cũng được. Mánh thú cũng tốt, tất cả đều chỉ là cát bụi. Luồng áp lực này cũng tới từ vương lâm đang ngồi trên lưng u minh thú. Vương lâm dù chỉ ngồi bình tĩnh ở đó nhưng khí thế từ trên người hắn lan ra lại giống như thần tiên. Vương lâm có đạo cổ huyết mạch. Huyết mạch này có thể sáng ngang với huyết mạch của tiên nhân như vậy vương lâm dù là người của thế giới trong động này nhưng cho dù là trên tiên gương đại lục hắn cũng có tư cách đứng trên người khác u minh thu chuyển động vô thanh vô tức hoặc có thể nói là nó căn bản không chuyển động thứ chuyển động chính là tinh không nó muốn đi tới bất cứ nơi nào thì đều chỉ cần một ý niệm bởi tất cả tinh không vạn vật ở đây đều là từ nó mà ra Vương Lâm bình tĩnh ngồi nơi đó, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve u minh thú trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng đấu với thiên vận tử Không ngờ năm đó thu phục con thú này lại là một bộ phận của thiên đạo Thiên vận tử cũng là một bộ phận của thiên đạo Khó trách hắn lại tin vào thiên vận Hắn thờ phụng thiên vận thực chất là chính bản thân hắn Vương lâm cuối đầu nhìn u minh thú sưới thân Ánh mắt lộ vẻ cảm khái Thất thải tiên tôn năm đó đạt được một mảnh nhỏ này Trong mảnh nhỏ có không gian chứ vật Hắn phát hiện ra thiên đạo Không ngờ ngay cả thiên nghị cũng là do hắn phát hiện ra Cho nên mới có la bàn kia Thiên đạo này ai cũng đi tìm Đạo nhân bảy màu chiến lão dục còn có rất nhiều người khác Mục đích bọn họ tìm kiếm hồn thứ ba ngoài việc xung hợp ra thì sợ là cũng có ý đồ đối với thiên đạo Còn có ý đồ đối với mảnh nhỏ thất thải tiên tôn đạt được năm xưa Cơ duyên thế nào mà ta lại trở thành chủ nhân của thiên đạo Từ nay về sau ta chính là chủ nhân của nó Tiên cương đại lục ta không dám nói nhưng trong thế giới này chẳng người nào có được thiên đạo bên cạnh như ta Thiên đạo lúc này hẳn đã đầy đủ. Năm đó thiên đạo có thể nuốt liên đạo phi, lúc này người đầu tiên bị thiên đạo nuốt trong năm tháng vạn cổ lại trở thành cố nhân của ta. Trên người Vương Lâm xuất hiện vẻ tự tin vô cùng. Hắn nhìn tinh không, đôi mắt bừng sáng. Không tản ra thần thức, Vương Lâm tùy ý để U Minh thú này bay đi. Hắn nhắm hai mắt lại, Hai tay bắt quyết đồng thời đặt ở phía trước Sau khi hơi điều chỉnh khí tức xong Hắn mở hai mắt, tắn chót lưới phun ra một ngụm máu tươi Ngụm máu tươi này đỏ đậm sau khi được phun ra Thì lơ lửng trước người vương lâm di chuyển đồng thời với u minh thú Máu tươi nhúc nhích tỏa ra ánh sáng chói mắt Giống như đang sôi trào, lại có từng luồng hương thơm tỏa ra Phân thân tiêu tán, ta sẽ ngưng tụ lại một phân thân mới, phân thân này lấy huyết mạch của ta làm vật dẫn thành tựu đại đạo vạn cổ. Vương lâm thì thào, tay phải sơ về đám máu phía trước điểm một chỉ. Một chỉ này khiến đám máu tươi nhúc nhích nhanh hơn. Trong phút chốc liền không ngừng khuyết trương ra, hóa thành một bóng người. Chẳng qua bóng người này phủ đầy máu tươi Thoạt nhìn giống như một huyết nhân vậy Trong máu ta ẩn chứa lực lượng đạo cổ Lúc này phân thân muốn thành thì nhất định phải rút lực lượng đạo cổ ra Việc này không khó Ánh mắt vương lâm lói lên Tinh điểm của tam tộc trên mi tâm lói sáng Xoay tròn tạo ra từng luồng lực hút Bao phủ cả thân thể màu máu này Huyết nhân vặn vẹo Có một luồng khí tức như tơ tầm từ bên trong bay ra, không ngừng chui vào trong tinh điểm tam tộc của Vương Lâm. Quá trình này rất nhanh, ước chừng thời gian một nén nhang tất cả lực lượng đạo cổ trong huyết nhân đã bị Vương Lâm lấy ra. Máu tươi này không còn tồn tại bất cứ khí tức gì của đạo cổ nữa. Khí tức của đạo cổ bị tách ra hồng quang trên người huyết nhân ló lên, vặn vẹo vài lần. Từ từ huyết sắc thu lại, xuất hiện trước mặt vương lâm không ngờ là một phân thân có hình dạng giống hệt hắn. Phân thân này giống như người mới sinh trông thì như người trưởng thành nhưng trên thực tế lại không có hồn chỉ có thân thể. Hồn ngưng. Tay phải vương lâm đặt trên mi tâm điểm một cái. Lập tức một bộ phận hồn phách từ trong thất khiếu lan ra chui vào trong phân thân. Từ từ một tia hồn phách của Vương Lâm dung hợp với phân thân. Trong cảm ứng của Vương Lâm hắn và phân thân giống như hóa vào nhau, không thể phân biệt được nữa. Làm xong việc này, vẻ uể oải trên thần sắc Vương Lâm càng đậm. Hắn chầm rãi nhắm mắt lại, giống như ngủ say. Trong nháy mắt khi bổn tôn nhắm mắt lại, đột nhiên phân thân của Vương Lâm mở bừng đôi mắt. Lộ ra vẻ sáng ngời, cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể mới ngưng tụ. Vẻ mặt hắn bình thản, tay phải điểm một chỉ vào tinh không. Hỏa bổn nguyên đã tiêu tán trong tinh không đã được ta cảm ngộ trở lại. Trong nháy mắt khi câu nói này thốt ra lấy U Minh Thú làm trung tâm trong tinh không minh mông này đột nhiên có một đám lửa xuất hiện. Đám lửa này từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại. Nhìn giống như thiêu đốt cả tinh không Một biển lửa kinh thiên động địa bùng lên Biển lửa này tạo thành hình tròn bao vây lấy vương lâm Từ bốn phương tám hướng đằng loạt ngưng tụ lại Giống như sóng biển dâm trào ầm ầm không ngừng Ngay trong tích tắc khi biển lửa trong tinh không xuất hiện Dường như mắt trái của vương lâm biến thành một lỗ đen cắn nuốt ngọn lửa Biển lửa này trong tiếng ầm ầm liền ảo ảo tiến vào trong mắt trái của hắn. Trong thời gian ngắn, biển lửa trong tinh không tiêu tán. Ở trong mắt trái của vương lâm có ấm ký của hỏa bổn nguyên xuất hiện và lói lên. Lôi bổn nguyên sung nhập trong tinh không ta là chủ nhân của lôi đình, lấy minh mộ của ta gọi các ngươi trở về cơ thể. Vương lâm nhẹ giọng nói, tay phải vung mạnh về phía trước. Một cái vùng này khiến cho tinh không chấn động tầng tầng lớp lớp mây lửa tiêu tán bị cuốn bay đi Bốn phương tám hướng sần sần vang lên những tiếng sấm trầm trầm Tiếng sấm càng lúc càng gần Nó truyền từ tám phương tới Sau đó tiếng lôi đình ầm vang liền thay thế tất cả tiếng động trong thiên địa Tiếng ầm ầm đinh tai nhức ức vang lên Cũng trong tiếng sấm từng tia chớp giống như thiên kiếp lói lên trong thiên địa. Những tia chớp liên kết chặt chẽ với nhau, vô biên vô hạn. Gầm thét lao thẳng tới vương lâm. Trong phút chốc tất cả những tia chớp liền hướng về phía mắt phải vương lâm ầm ầm lao tới. Mỗi một tia chớp xung hợp đều khiến ngoài thân thể vương lâm lói lên những sòng điện oan. Những dòng điện này chạy ngoài cơ thể giống như đang hoan hô vì được trở về trong tay vương lâm mà vui sướng. Rất nhanh sau đó tất cả tia trước trong tinh không đều tiêu tán trong mắt phải vương lâm. Trong mắt hắn lúc này liền có ấm ký của tia trước bất diệt hiện ra. Hai đạo bổn nguyên, mắt trái là hỏa diễm, mắt phải là lôi đình. Tư bổn nguyên ta cảm ngộ được trong bổng đạo ngàn năm theo đại đạo trong đời vương lâm ta. Các ngươi là do ta minh ngộ ra, giờ phút này dù đã tiêu tán nhưng vẫn có thể ngưng tụ trở lại. Tư bổn nguyên đầu tiên trở về là sinh tử. Vương lâm thì thảo, hai tay dối ra. Tay trái ta là sinh, tay phải là tử. Năm tháng tiến vào đạo tâm bất biến. Tay trái vương lâm lan ra một tia bạch khí Bạch khí này phủ khắp tay trái tỏa ra ánh sáng nhu hòa Đó là sinh cơ, là sinh cơ của vương lâm Cũng là một bộ phận của sinh tử bổn nguyên hắn cảm ngộ được trong hai ngàn năm qua Cùng lúc đó, tay phải vương lâm có hác khí tràn ra Hóa thành một vầng sáng màu đen Bên trong hác khí tỏa ra khí tức tử vong Giống như tay phải của hắn có thể lấy ra vong hồn từ hoàng tuyển nơi địa ngục vậy Trong nháy mắt khi hai luồng khí hắc bạch này tỏa ra Khí tức trên hai cánh tay vương lâm cuốn tới cuối cùng ngưng tụ ở mi tâm hắn từ từ dung hợp Chậm rãi xoay tròn giống như một vòng âm dương vậy Sinh tử bổn nguyên đã trở về Khí tức trong cơ thể vương lâm liền bạo tăng Đạo thứ hai trở về chính là chân giả bổn nguyên. Đó chính là nhân sinh. Vương lâm trầm mặt trong chốc lát. Trong đầu hắn nghĩ lại chuyện với thiên vận tử, trong lòng có chút cảm khái. Trong nháy mắt khi lời nói truyền ra thân thể hắn lập tức trở nên hư ảo. Giống như biến thành không chân thật vậy. Nhất là đôi mắt của hắn giống như tinh không, khiến người ta nhìn vào xét lạc trong đó không phân biệt được nữa. Ta nhắm mắt thì tất cả đều là giả dối, ta mở mắt thì tất cả đều là thật. Vương Lâm thì thào, nhắm hai mắt lại thiên địa đều ở trong tâm. Mọi thứ tiêu tán cái gì là động phủ giới, hồn thứ ba, ngay cả U Minh Thú cũng không tồn tại nữa. Lúc này tất cả mọi thứ trong tinh không dưới cảm thụ của Vương Lâm đều là hư ảo. Tới khi hắn mở mắt ra chân giả bổn nguyên ngưng tụ lại Đồng thời với khi vương lâm ngưng tụ lại phân thân tu sĩ U Minh Thú không ngừng di động trong tinh không Dần dần đã đi tới triệu hà tinh vực Mà giờ phút này trong triệu hà tinh vực Có một đám người đang lao đi trong tinh không Nhóm người này có bốn lão già cầm đầu trông chừng cả trăm người Bọn họ phi hành trong tinh không tạo ra gió mây gào thét lao đi Cũng từ trên người bọn họ, một khí tức cực mạnh tỏa ra Đặc biệt là bốn người đi đầu Bốn người này không biết sùng loại thần thông nào mà không ngờ lại khiến thần thức ngưng tụ một chỗ Giờ phút này trên đỉnh đầu bốn người đi đầu bất ngờ có một cái hồ lô khổng lồ biên ảng ra Hồ lô này màu xanh biếc, lộ ra vẻ cổ xưa ở miệng hồ lô có một đám thanh khí đang như bị hút về hướng xa xa bốn lão già này hầu như có bay một khoảng lại dừng lại đồng loạt hướng về phía hồ lô vẫy một cái thần niệm giao hòa giống như đang giao tiếp với hồ lô này vậy bốn lão già này không ngờ chính là tứ đại chiến tướng đến từ viễn cổ tiên vực theo sau đám tiên nhân này là chiến lão vượng mặt đạo bào thần sắc thong song từ từ bước theo Hắn không thèm để ý tới đám tiên nhân, đồng thời đám tiên nhân cũng lờ đi coi như hắn không tồn tại. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1727 ngăn trở U Minh Thú sau khi dung hợp với thiên vận tử chính là thiên đạo. Khí tức và sự tồn tại của nó nếu muốn để người ngoài không biết thì rất khó có người phát hiện nổi Nếu ở ngoài động phủ này thì còn có chút mánh khóe chứ nếu ở trong động phủ thì tuyệt đối không ai tìm nổi Ngày đó liên đạo phi bị U Minh Thú nuốt nên mới có cảm giác sợ hãi như vậy U Minh Thú lúc này có xuất hiện trong vân hải tinh vực thì dù là chiến lão dù cũng không thể phát hiện ra nó Ngay cả đám người tứ đại chiến tướng không thể nào biết được Thần thức của bọn họ tỏa ra đủ để bao trùm cả vân hải tinh vực nhưng cũng không nhìn thấy u minh thú Thậm chí ngay cả vương lâm đang ngồi khoanh chân trên lưng nó cũng không phát hiện ra chút nào Điều này cũng giống như thiên vận tử năm đó rõ ràng ở triệu hài nhưng không có bất cứ kẻ nào phát hiện ra Trên lưng u minh thú, bổn tôn của vương lâm nhắm mắt ngồi xuống, đang ngưng cụ bổ lại bổn nguyên. Dấu vết bổn nguyên ngưng tụ quanh quẩn trong tinh không, điều này không thể giấu nổi, bị tứ đại chiến tướng và rất nhiều tiên nhân trong vân hải tinh vực phát hiện ra. Chỉ là cho dù bọn họ có dùng thần thức tìm tòi thế nào cũng không thể lần ra được manh mối. Trong thần thức của bọn họ, u minh thú không tồn tại, chỉ là một đám tinh không bình lặng mà thôi. Chiến lão phược đi theo đám viễn cổ tiên nhân cũng những mày ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa nhưng cuối cùng cũng không phát hiện được gì cả. Chuyện này có hơi rượng gì. Ánh mắt chiến lão phược lóe lên lộ vẻ trầm ngâm. Tất cả mọi chuyện Vương Lâm đều không biết. Bản tôn của hắn đang ngủ say để khôi phục Phân thân đang ngưng tụ lại bổn nguyên, không sảnh mà để ý tới việc khác. Giờ phút này sau khi chân giả bổn nguyên xuất hiện, phân thân vương lâm giơ tay phải lên chậm rãi dối ra. Đạo hư bổn nguyên thứ ba chính là nhân quả. Mở tay là nhân, nắm tay là quả. Nhân quả bổn nguyên trong lúc vương lâm mở nắm tay đồng thời từ trong tinh không vô hình ngưng tụ lại vào trong lòng bàn tay. Dung nhập vào trong thân thể vương lâm Sau đó là sát lục bổn nguyên Cấm chí bổn nguyên cũng được vương lâm dùng phương pháp tương tự Khiến từ trong tiêu tán ngưng tụ lại Một lần nữa dung hợp với thân thể mình Bảy đại bổn nguyên ngưng tụ từ từ vận chuyển trong thân thể vương lâm Cùng với sự vận chuyển này trong thân thể vương lâm Nguyên thần biến ảo ra khiến cho tất cả mọi thứ lại giống như trước khi thân thể tan nát Một thứ duy nhất khác biệt chính là không còn hồn phách của phân thân thiên vận tử Trong nháy mắt khi phân thân hoàn toàn khôi phục Bổn tôn của vương lâm mở mắt nhìn vào mắt phân thân Nửa ngày sau phân thân của vương lâm nhoáng một cách liền trồng lên bổn tôn phát ra Những tiếng bùng bùng hoàn toàn dung hợp thành một thể Hai mắt vương lâm bừng sáng Vạn người cảm thấy không có chút gì không khỏe mới ngẩng đầu nhìn về phương xa Đã có tư cách trục lục vậy thì ta phải đi tới ngũ hành tinh một chuyến Ngũ hành tinh nơi đó có rất nhiều bí ẩn Chính là lực lượng ẩn thế cuối cùng tồn tại trong thế giới đồng phủ này Lực lượng này hiển nhiên ôm ý định ngư ông đắc lợi trong đầu chẳng khác gì thiên vận tử trước đây Các ngươi thích ở một nơi bí mật Vậy ta sẽ bước các ngươi ra cho các ngươi biết ế xới động phủ này không thuộc về đám người từ bên ngoài tới. Khiến lực lượng ẩm thế cuối cùng này xuất hiện xong trận tranh đoạt hồn thứ ba trong động phủ sẽ chính thức triển khai. Theo vương lâm thấy thiên vận tử là một cây đinh cần phải rút ra. Nếu không thì ngày sau rất có khả năng sẽ xuất hiện một loạt chuyện xấu. Chuyện xấu này nói không chừng là chí mạng trên thực tế đúng là như vậy chuyện mà thiên vận tử gây ra hôm nay đã bị vương lâm hủy diệt tiếp theo sẽ là cây đinh thứ hai đó là đám người quy nguyên tông đến từ tiên cương đại lục kia đám người từ bên ngoài tới này chính là cây đinh thứ hai vương lâm muốn lôi bọn chúng từ chỗ tối xa đối diện với ánh mặt trời đồng thời đây cũng là một trò chơi trò chơi trục lục Vương Lâm cho lại như vậy, xem ai có thể tìm ra hồn thứ ba đầu tiên. Vương Lâm trầm ngâm, U Minh thú dưới thân từ từ di chuyển rất nhanh đã tới sâu trong vân hải tinh vực. Tâm niệm Vương Lâm vừa động, U Minh thú liền nhắm đôi mắt khiến người ta hoảng sợ lại, lập tức thay đổi phương hướng, đang định đi về côn hư. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Lâm đột nhiên kêu khẽ một tiếng xoay người nhìn về phía xa xa, ánh mắt lóe lên. trong tinh không xa xa, không bao lâu sau ngơ hồ xuất hiện cả trăm đạo cầu hừng gào thét lao tới. nhìn phương hướng bọn họ đi tới rõ ràng là hướng về phía vương lâm. bốn người đi đầu tràn ngập tiên khí sống như hóa thành một cơn luốc lao tới. thần sắc vương lâm như thường, khoanh chân ngồi trên u minh thú lạnh lùng nhìn đám tàu rồng đang tới gần không để ý chút nào. Vương Lâm trong nháy mắt khi trăm đạo tàu rồng dừng lại từ trong bốn lão già đi đầu lình truyền ra giọng nói khiếp sợ. người nói chuyện chính là Thanh Long chiến tướng. hắn nhìn trầm trầm vào Vương Lâm nhất là khi nhìn thấy u minh thú dưới thân Vương Lâm Thanh Long chiến tướng lại đột nhiên giật mình. đây là con thú gì? Hắn không nhận ra u minh thú, càng không biết đây là thiên đạo. Dù là năm đó thì ngoài thất thải tiên tôn ra cũng không có ai nhìn thấy chân thân thiên đạo. Trong trí nhớ của mọi người thiên đạo chỉ là một đám xương mù khổng lồ. Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, ba người giờ phút này tâm thần cũng chấn động, đôi mắt đều ngưng tụ lại trên mình u minh thú dưới thân vương lâm bọn họ sợ dĩ khiếp sợ là bởi vì thần thức bọn họ vẫn trong trạng thái tàn ra nhưng căn bản không thể phát hiện ra nó nếu không phải thấy tận mắt thì họ căn bản không thể tưởng tượng nổi là vương lâm đang ở nơi này thậm chí lúc này họ dùng thần thức xem xét vẫn thấy nơi đây là một vùng tinh không bình yên giống như vương lâm và u minh thú này chỉ là sự tồn tại hư ảo vậy Chuyện như vậy khiến cho bốn người không khỏi kinh hãi. Bốn người nhìn nhau cũng đều thấy trong mắt họ vẻ xung đồng và khó hiểu. Mà khiếp sợ hơn bọn hắn là chiến lão dù vẫn đi theo phía sau. Đồng tử hắn co rút lại. Trên người vương lâm hắn không phát hiện ra bất cứ cảm giác nguy hiểm gì nhưng máy thú dưới chân lại khiến hắn cảm thấy nguy cơ khiến hắn dựng tóc gáy ngươi gọi vương mố có chuyện gì Thần sắc vương lâm bình thản ánh mắt đảo qua hơn trăm tiên nhân phía trước Trong những người này cũng không có người nào tu vi cao cường Chỉ có tứ đại chiến tướng mới khiến vương lâm để ý Ánh mắt hắn sau khi đảo qua Vương lâm liền lưu ý một cái hồ lô khổng lồ tôi trên đầu tứ đại chiến tướng Hồ lô nay mơ hồ tỏa ra tiên khí trông rất bất phàm Năm đó từ biệt không được gặp lại vương đảo hữu, hôm nay gặp lại, không biết đảo hữu đang muốn đi đâu. Thanh long chiến tướng đè ném chấn động trong lòng ánh mắt lói lên trầm rãi mở miệng. Côn hư! Vương lâm không nói sai, sau khi nói xong thân thể u minh thú liền nhoáng lên, vô thanh vô tức trôi đi. Hắn không đến xỉa gì đến đám người tứ đại chiến tướng, cũng chẳng nhìn chiến lão dùng. Không ai đủ khiến hắn phải dừng bước Chỉ là hắn muốn rời đi nhưng người khác lại không muốn như vậy Tứ đại chiến tướng nhìn nhau đồng thời nhìn chăm chú về hướng U minh thú phía dưới thân vương lâm Ánh mắt lộ ánh sáng kỳ dị Vương đảo hữu cần gì phải vội đi như vậy Song phương chúng ta đã có ước định Lúc này chúng ta ráng trần Cũng không tìm tới tiên giới gây phiền toái Cũng không giết người nào Trong thế giới đồng phủ Đảo hữu vội vã rời đi Chẳng lẽ có việc gì gấp sao Thân thể thanh long chiến tướng Nhoáng lên một cái Khi xuất hiện đã ở trước người vương lâm Chầm rãi mở miệng Vương lâm nhớ mày Lạnh lùng nhìn chầm chầm vào đối phương Hồi lâu sau mới bình tĩnh Nói ra hai chữ Nhường đường Vương đảo hữu chớ tức giận Ta không có ác ý Chỉ là con thú dưới thân ngươi Rất kỳ dị Không ngờ lại có thể tránh khỏi mọi thần thức Con thú này không biết đảo hữu Từ đâu mà có được Bạch hổ chiến tướng mỉm cười Bước về phía trước một bước Đứng bên phải vương lâm Cùng lúc đó huyền vũ chiến tướng Cũng đồng thời cất bước Xuất hiện ở bên trái vương lâm Chu tước chiến tướng so dự một chút, cuối cùng lựa chọn phong kín đường lui của vương lâm. Ngay sau đó, hơn 100 tiên nhân đều bất động thanh sắc tới gần bao vây u minh thú lại. Vương đảo thiếu chuyện chúng ta hợp tác chúng ta đã tuân thủ hoàn toàn rồi. Mọi người không nên để mất hòa khí, nếu không thì e là tiên giới của các ngươi sẽ có biến cố đó. Huyện vũ chiến tướng mỉm cười mở miệng. Giọng nói âm trầm, vương lâm nhìn đám tiên nhân đang vây tứ phía, ánh mắt vẫn bình thản Vương đảo hữu, ngươi có cây cung của Lý Hoàng, ta cũng không muốn là kẻ địch của ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho chúng ta biết ngươi lấy con thú này ở đâu là được. Thanh long chiến tướng nhìn chầm chầm vào u minh thú, đôi mắt lộ vẻ tham lam. Tim sằng cho sủ là chiến đảo hưu thì đối với nơi có con thú này cũng rất hứng thú phải không? Huyền Vũ chiến tướng tâm cơ thâm trầm nhất, lúc này mỉm cười quay lại, nhìn thoáng ba chiến lão phủ đang ngơ lượn phía sau. Khóe miệng chiến lão phủ từ từ lộ nụ cười. Với tuổi tác của hắn tâm cơ hiển nhiên rất sâu, liếc mắt một cách là nhận ra mục đích tứ đại chiến tướng ngăn trở Vương Lâm cũng là bởi vì có mình vẫn luôn theo sau. Mượn xu thế này để tạo uy áp đối với kẻ khác thủ đoạn này chiến lão dường lúc còn trẻ rất an hiểu. Hơn nữa lúc này đúng là hắn rất hứng thú đối với U Minh Thú, nghe vậy hơi trầm ngâm liền gật đầu. Chiến mố đúng là rất. Hứng thú đối với con thú này Nếu vương lâm có thể nói ra Thì ta có thể đáp ứng Một điều kiện của ngươi Vương đảo hiếu vì một con mánh thú Mà ngươi lãng phí một mũi Tên của Lý hoàng thì không đáng Cũng hổ ngươi còn lại Mấy lần đây Hiện giờ nếu không nói cho chúng ta biết Ngươi lấy con thú này từ đâu Thì ngươi cho chúng ta mượn Lão phu sẽ lập tức nhường đường Để ngươi rời đi Dù là ngươi không cho mượn nhưng tất cả đều là bằng hữu, lão phu hiển nhiên không dám ngăn cản. Nhưng thế thì chuyện hợp tác trước đây coi như chấm dứt, tu sĩ trong thế giới này cũng không còn nhiều lắm đâu. Thanh long chiến tướng mỉm cười, chậm rãi nói. Các ngươi không đi tìm hồn thứ ba, ngược lại lại tới gây chuyện với vương mố, xem ra lần trước bị đòn chưa đau. Thôi. Hôm nay lại cho các ngươi một lần nữa nếm mùi đau đến tới tận xương cốt. Thần sắc vương lâm bình thản nhưng lời nói vừa giúp thân thể dứng dậy, tay trái sơ lên trụt vào hư không một cái. Lập tức khai thiên phủ khổng lồ ầm ầm hiện ra. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1728 Huyền La Nhập Phủ Trong nháy mắt khi lời nói này thốt ra Sắc mặt tứ đại chiến tướng lập tức biến đổi Ngay cả thần sắc chiến lão dự cũng sững lại Chăm chú nhìn Vương Lâm Đây là lần đầu tiên Vương Lâm nói ra suy nghĩ của tất cả mọi người Nói ra chuyện hồn thứ ba Loại chuyện này trước đại chiến bọn họ chưa từng nói tới với Vương Lâm Đối với bọn họ đây là chuyện bí ẩn nhất cả đồng phủ giới này rất ít người biết được Nhưng không đợi bọn họ kịp khôi phục từ trong nỗi khiếp sợ do lời nói vương lâm mang lại Tay trái hắn đã sơ lên Khai thiên phủ nhanh chóng bành trướng lập tức hóa thành lớn hơn 10 trượng Thân thể vương lâm tràn ngập khí tức đạo cổ đột nhiên bảo tăng một ít Khai thiên phủ của cổ thần sau khi được lực lượng huyết mạch đạo tổ của vương lâm dung nhập Trong thiên địa này không còn người nào thích hợp hơn hắn sử dụng cái lưới phủ này nữa Giờ phút này cầm khai thiên phủ trong tay Vương lâm không cần nghĩ ngợi, không đúc so dự, chém mạnh một nhát về phía trước Tất cả trong nháy mắt này, khi lưới búa hạ xuống, tinh không ầm ầm chấn động Phía sau vương lâm có thư ảnh đạo cổ huyến hóa ra. Thư ảnh này cũng cầm búa động tác y hệt vương lâm chém xuống. Thanh long chiến tướng ở gần nhất thân thể nhoáng lên một cái. Khí tức huyết mạch tinh nhân lập tức huyết tán ra. Ở bên ngoài thân thể có thư ảnh thanh long dài vạn trượng huyến hóa ra gầm thét lao thẳng vào lưới búa. Cùng lúc huyền vũ chiến tướng. Chu tước chiến tướng và bạch hổ chiến tướng đồng thời gầm nhẹ Tam đại hư ảnh biến ảo ra bốn phía vương lâm Bạch hổ khổng lồ Chu tước bừng bừng ngọn lửa Còn có huyền vũ tràn ngập sóng bỉnh lao thẳng tới vương lâm cắn nuốt Thần sắc vương lâm bình tĩnh Hắn muốn cho đám viễn cổ tiên nhân này phải đau đớn Phải nhớ ký bài học này Lúc này hắn căn bản không né tránh Đạo cổ lực vần khắp toàn thân hóa Thành thần thông đạo cổ bất diệt. Trong khi thân thể không ngừng khôi phục, lưới búa trong tay trái vương lâm ầm ầm rắn xuống trực tiếp chém ra một cái khe không gian khổng lồ. Thanh long giít gào rãy rua cuối cùng chợt tan nát. Thân thể thanh long chiến tướng xuất hiện bước về phía trước lao thẳng vào vương lâm. Bốn người liên thủ trong chớp mắt thần thông đồng thời hướng về phía vương lâm. Tay trái vương lâm cầm búa, sau khi chém xong lại sơ lên quét ngang một cái Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên Lưới búa khổng lồ kia va chạm cùng thần thông của tứ đại chiến tướng Hình thành lực trùng kích mạnh mẽ cuốn về bốn phía Khiến cả trăm tiên nhân bị chấn động lùi lại phía sau Cùng lúc đó thì thần thông cũng xuyên thấu một phần qua lưới búa rơi lên người vương lâm Âm một tiếng, tinh không giống như sụp đổ, tứ đại chiến tướng đồng loạt lui lại phía sau thần sắc lộ sát khí. Vương Lâm vẫn đứng trên người u minh thú như trước, dùng đạo cổ bất siệt thể mạnh mẽ chống lại đòn hợp kích của bốn người. Tu vi của các ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ khoảng không huyền hậu kỳ mà thôi. Tu vi như vậy không thể thương tổn được cơ thể ta. Vương Lâm bước từng bước về phía trước, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới bên cạnh một tiên nhân đang lui lại, tay phải trực tiếp kéo mạnh về phía trước. Tây Thiên Lực bất ngờ xuất hiện. Cánh tay phải của Vương Lâm chính là cánh tay của Diệp Mịch, một động tác này khiến cho tiên nhân kia không có tư cách chống cự, trực tiếp kêu lên thảm thiết, toàn thân tan nát thành máu huyết bắn tung ra bốn phía thậm chí hai tiên nhân ở phía sau cũng không chạy thoát khỏi lực lượng Tây Thiên, thân thể sụp đổ, nguyên thần cũng bị xé tan. thân thể Vương Lâm nhón lên một cái, trong nháy mắt khi tứ đại chiến tướng tới gần liền chui vào bên trong cái khe vừa bị xé mở ra. lúc xuất hiện đã ở trong một đám tiên nhân cách đó. không xa. Tây Thiên. Trong nháy mắt khi vương lâm xuất hiện, tay phải hắn liền mạnh mẽ dơ lên trong tiếng kêu thảm thiết liền có bảy tám tiên nhân toàn thân tan nát. Đám tứ đại chiến tướng gầm lên giận dữ thần thông tràn ngập kinh không, dùng tốc độ nhanh lao tới phía thanh thủy. Nhưng dưới thân thể đạo cổ bất diệt thể của vương lâm, một lần nữa hắn lại chống đỡ được từng bước lui lại khi xuất hiện đã ở trước một đám tiên nhân khác. Dưới ánh mắt hoảng sợ của đám tiên nhân này, thân thể bọn họ đau đớn không thể chống đỡ hay né tránh, ầm ầm sụp đổ, biến thành huyết vô tràn ngập không gian. Vương Lâm, ta muốn giết sạch tiên giới của ngươi." Thanh Long chiến tướng gầm lên điên cuồng, ánh mắt lộ sự phẫn nộ nhưng lại càng lộ vẻ không thể tin thân thể Vương Lâm lại mạnh mẽ tới kinh người như vậy. Bài học đầy máu tươi này xem ra vẫn chưa đủ rồi. Vương lâm xoay người bước từng bước trở lại trên lưng u minh thú. Trong nháy mắt khi chiến lão vừa đang muốn bước tới, hắn vút máu tươi trên tay phải, vỗ lên người u minh thú. Nuốt sạch những người này đi. Trong nháy mắt khi những lời này thốt ra khỏi miệng vương lâm bước chân chiến lão vừa đột nhiên xứng lại. Cùng lúc đó, cái miệng u minh thú lập tức mở ra. Sự vô tình và lạnh lùng trong cặp mắt của nó khiến cho tâm thần của toàn bộ mọi người ở đây chấn động Cũng trong tích tắc này, khi thanh long chiến tướng nhìn thấy ánh mắt của U Minh Thú trong đầu hắn âm vang Ánh mắt như vậy cực kỳ hiếm thấy trong đời này hắn chỉ thấy một lần Đó là vào rất lâu trước đây khi hắn tận mắt nhìn thấy thứ sương mù đó, cắn nuốt liên đạo phi Đây là... là... Ngay trong khi thanh long chiến tướng và tam đại chiến tướng còn lại đang hoảng sợ u Binh thú nghe theo lời phương lâm Mở lớn miệng hướng về tinh không nuốt một cái Tinh không nếu ví là thiên địa thì thiên địa biến sắc Tinh thần nếu là phong vân thì phong vân cuồn cuộn cả tinh không Trong giờ phút này đột nhiên xuất hiện sương mù vô tận Sương mù này tràn ngập bốn phía, tỏa ra một khí tức tang thương được những người ở nơi này cảm nhận rõ ràng. Phía sau đó là một lực hút kinh thiên động địa gào thét xuất hiện. Bốn phía vương lâm lúc này còn khoảng 7-80 tiên nhân. Đám người này sắc mặt tái nhợt, thân thể không thể tự khống chế, bị hút nhanh chóng tiến tới kêu lên thảm thiết đầy sợ hãi. Đám người này toàn bộ bị u minh thú nuốt vào trong cái miệng thổng lồ của nó. Tất cả mọi chuyện phát sinh trong nháy mắt liền chấm dứt, nhanh tới mức khiến người ta không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên bị sương mù chiếm cứ, sau đó vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Đợi tới khi tất cả kết thúc, trong vùng tinh không trước mặt họ, sương mù dường như chưa từng xuất hiện. Không còn chút nào, nhưng những người bốn phía trừ vương lâm ra thì chỉ còn có năm người. Lần đau đớn này đã đủ để nhớ kỹ chưa? Vương lâm đứng trên lưng u minh thú, thần sắc từ đầu tới cuối không chút biến hóa chậm rãi mở miệng. Giọng nói của hắn không lớn nhưng trong nháy mắt khi truyền vào trong tai của năm người kể cả chiến lão dự cũng khiến tâm thần bọn họ chấn động. Thiên đạo, đây là thiên đạo thân thể thanh long chiến tướng run rẩy, sự sợ hãi giống như thủy triều bao phủ toàn thân. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hoàng sợ như thế này, dù là năm đó thấy vương lâm dương cây cung của Lý Quảng cũng không thế bằng hiện tại. Thiên Đào, không ngờ ngươi lại ở nơi này. Chuyện chuyện này Quyền vũ chiến tướng tâm cơ rất thâm trầm lúc này cũng thử người ra, vẻ sợ hãi trong mắt không ít hơn thanh long chiến tướng chút nào ngược lại càng đậm hơn. Hắn vừa rồi cảm nhận, được rõ ràng lực lượng thôn phệ của thiên đạo. Lực lượng này có thể bao phủ toàn thân hắn. Trong lòng hắn lúc này không chỉ có sợ hãi và khủng hoảng mà còn rất bàng hoàng trong mắt hắn vương lâm đã hóa thân thành chúa tề kinh khủng nhất bạch hổ chiến tướng và chu tước chiến tướng lúc này giống như chúng phải đại thiên tôn đứng sững xa nơi đó thứ ta định đoạt lấy không ngờ là thiên đạo khó trách lại không thể phát hiện ra khí tức khó trách chiến lão vừa đứng ở xa xa đồng tử co rút lại lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể che giấu Trong người hắn tồn tại hồn phách của thất thải tiên tôn lúc này gào thét lên trong nháy mắt điều khiển thân thể chiến lão vượt thần sắc vạn vẻo, rất nhanh tỏa ra khí tức thuộc về thất thải tiên tôn nhìn chầm chầm vào vương lâm thần sắc tràn ngập kiêng kỵ Nếu không phải nơi này là động phủ dưới thì hắn sẽ không sợ thiên đạo này. Nhưng tất cả mọi thứ của nơi này đều từ thiên đạo mà ra. Nắm trong tay thiên đạo chẳng khác nào nắm tất cả mọi thứ trong tay Nhưng dù là như thế thì thiên đạo cắn nuốt cũng có cực hạn Nếu không thì lần trước cũng không bị liên đạo phi tự bảo mà phân chia Chiến lão dù tự nghĩ cũng có thủ đoạn để chống đỡ Nhưng giờ phút này hắn lại đang nghĩ tới một vấn đề khác Ngươi tìm được hồn thứ ba rồi sao Chiến lão dù khổ sở mở miệng, giọng nói thê lương giọng nói này không phải của hắn mà là của hồn phách thất thải tiên tôn ta không tìm được vương lâm lắc đầu u minh thú dưới thân lạnh lùng nhìn năm người sau đó nhắm mắt lại hướng về phía xa bay đi nó lướt qua bên cạnh tứ đại chiến tướng khiến thân thể bốn người này liền run sì tránh sang một bên không dám có bất cứ hành động cản trở nào nữa Bọn họ nhìn thân ảnh vương lâm và u minh thú biến mất trong tinh không xa xa, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Bọn họ có lẽ không sợ hãi chiến lão vừa đi theo phía sau. Dù sao thì trong thân thể chiến lão vừa cũng có hồn phách của thất thải tiên tôn. Nhưng lúc này đối với vương lâm mà nói, ngoài sự sợ hãi thì cũng chỉ còn sợ hãi. Vương lâm ngồi trên u minh thú. Hướng về phía côn hư tiến tới. Thần sắc hắn cho dù bình tĩnh nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Chẳng lẽ thiên đạo này vẫn còn chưa hoàn chỉnh sao? Tứ đại chiến tướng thì được nhưng chiến lão dưỡng này u minh thú vừa truyền đạt với ta rằng rất khó cắn nuốt. Ở trong côn hư cũng có ánh sáng bảy màu lói lên. Đạo nhân bảy màu cầm trong tay chín huyết cầu lớn đang tiến bước về phía trước. Cửa huyền huyết mạch suốt cuộc đã tập hợp được toàn bộ, lấy lực lượng cửa huyền huyết mạch này có thể huyễn hóa ra luân hồi, tìm được hồn thứ ba trốn vào luân hồi năm đó. Hắn hẳn phải ở tại Côn Hư. Cùng lúc đó, tại Tiên Cương Đại Lục, trong một khu vực của tiên tộc có một giấy núi éo dài hùng vĩ. Núi non nơi này rất nhiều, bao phủ bốn phía, có rất nhiều vùng rừng rậm giống như một nơi hoang dã vậy. Lúc này đã là đêm tối, ánh sao như ngọc chiếu lên trên mặt đất của đại lục này Không gian bốn phía yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng thú sống truyền ra từ trong rừng rầm Rất lâu rất lâu trước đây ở trong vùng núi non này có tồn tại một tông phái tiên gia Nó có tên là Thất đạo Tông Trong bầu trời tràn ngập ánh trăng có thể thấy một đám sóng gần hiện ra khiến ánh trăng như vặn vẹo Dần dần một bóng người hiu quạnh trầm rãi xuất hiện Đó là một thanh niên Thần sắc hắn hơi quể hoài Nhìn mặt đất phía dưới Khuôn mặt nở nụ cười có vẻ vô cùng chờ mong Giống như để đến được đây Dù hắn phải trả giá đắt hơn cũng đáng vậy Hai tử của đảo cổ nhất tộc chúng ta Ta tới đón ngươi về nhà Đường về có lẽ rất gian nan Nhưng ta biết ngươi sẽ không sợ hãi Nên nọ mỉm cười tiến vào giấy núi Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU chuyện.org Chương 1729 Ngũ Hành Tinh Côn hư tinh vượt đã tồn tại trong năm tháng dài đằng đẵng Thời gian cổ thể thì chẳng ai còn tìm hiểu được Có lẽ chỉ có chủ nhân của động phủ giới này thất thải tiên tôn may ra mới biết được một chút. Trong thời gian rất lâu ở Côn Hư, trước khi Vương Lâm sinh ra trên Chu Tước Tinh cho tới 2.000 năm nay, Côn Hư đã trải qua hai lần chiến tranh. Lần chiến tranh thứ nhất là quyết chiến cùng La Thiên. Trận chiến ấy rất nhiều người tử vong, vô cùng hỗn loạn. Nhưng so với lần thứ hai thì lần thứ nhất rõ ràng chẳng là gì. Lần đại chiến thứ hai là cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại. Trong trận chiến này Côn Tư đã trở thành một vùng đổ nát hoang vu. Tu sĩ cũng vậy, phàm Nhân cũng thế, tất cả sinh linh trong trận chiến này đều gào thét tuyệt vọng. Rất nhiều tu chân tinh vốn đầy sinh cơ lúc này tan thành thành cho bụi trong tinh không. Vùng Ngân Hà đầy ánh sao Như Ngọc hôm nay cũng là một vùng yên tĩnh. Đưa mắt nhìn lại, tinh không đầy những đám bụi nằm do tu chân tinh tan vỡ. Tu chân tinh, tinh cầu hoang dã, hoặc là tu chân tinh vứt đi cũng không còn lại nhiều lắm. Nhưng vẫn có một số người dùng phương pháp đặc biệt duy trì được bình an trong hai cuộc đại chiến này, không hề tham dự vào. Trong tinh hải minh mông có một tu chân tinh chuyển động chậm rãi trong tinh không? Tu chân tinh này nhìn một màu xanh biếc bên trên có cây cỏ mọc sầm sạp. Giống như mặc cho tu chân tinh này một tấm áo dày ấm áp vậy. Đây là một tu chân tinh tràn đầy linh khí. Linh khí trên đó rất nồng đậm dù là thiên vận tinh năm đó cũng không bằng ở bên ngoài nó không có vệ tinh vương quanh mà chỉ có năm quần sáng màu sắc bất đồng. Năm quần sáng này lần lượt biến đổi màu sắc sặc sỡ, nhìn giống như một đóa hoa đang nở rộ, khiến người ta như mê đi trong mộng ảo. Từ xa nhìn lại, tu chân tinh cực kỳ tươi đẹp. Trên tinh cầu tồn tại rất nhiều phàm nhân, số lượng cụ thể thì có lẽ phải tới mười mấy triệu. Bọn họ sinh sống trong vui sướng, không hề bị ảnh hưởng bởi chiến loạn chút nào. Điểm này thì ở côn hư, ở giới nội đúng là không thể thấy nhiều lắm. Cũng bởi vì nguyên nhân trên tu chân tinh này linh khí rất nồng đậm nên phàm nhân rất ít khi bệnh tật thân thể rất khỏe, xinh đẹp. Đồng thời sinh sống tại nơi này trong thời gian dài khiến cho phàm nhân ở nơi này dần dần có nhiều người có thể chất tu tiên hơn. Tu chân tinh này chính là ngũ hành tinh. Trên ngũ hành tinh chỉ có một tông phái. Tông phái này rất đơn giản, tên là uy nhất tông có thể nói đại khái đó chính là ngũ hành uy nhất. Trong côn hư tinh vực, ngũ hành tinh là một địa phương rất kỳ dị. Sự tồn tại của nó dù là ở giữa tinh không nhưng lại rất khó tìm được. Điểm kỳ dị này dù là tu chân liên minh cũng không biết được phương hướng cụ thể của ngũ hành tinh. Muốn có được phương vị chính xác của nó thì không thể tìm nổi, dù là tản thần xa cũng sẽ giống như người khác thấy u minh thú là một vùng hư vô mà thôi. Cũng bởi vì điểm kỳ dị này khiến cho trong hai lần đại chiến, tu chân tinh này không hề bị chính xác chút nào. Nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Trong trận chiến giữa giới nội và giới ngoại, cũng từng có một đội mấy trăm tu sĩ giới ngoại vô ý xông được vào nơi này, nhưng không thấy có thể trở ra. Ngũ hành tinh này thần bí khó lường. Vương lâm có được tọa độ của ngũ hành tinh là nhờ vật năm đó nạp đa đưa cho hắn cũng mời hắn tới. Hắn ở trong tinh không, ngồi trên lưng u minh thú trong tay cầm ngọc sản cẩn thận tìm phương hướng của ngũ hành tinh. Nạp đa mời ta đã là hơn ngàn năm trước Một ngàn năm trôi qua có thể có rất nhiều chuyện đã thay đổi Thần thức của Vương Lâm thu hồi từ trong ngọc sản than nhẹ một tiếng truyền thần thức tới U Minh Thú Thân thể con thú này liền nhoáng một cách về phía trước, lao về đằng xa Trên đường tới ngũ hành tinh, Vương Lâm cũng nhớ lại những chuyện trước kia Nạp Đa năm đó có quen biết với Vương Lâm nguyên do là vì một cái túi chứ vật Từ đó về sau Vương Lâm bị hắn đuổi giết cho tới khi cực cảnh được thể hiện ra thì mới hóa giải được hiểm cảnh Nạp Đa có cực cảnh năm màu Vương Lâm thì thảo u minh thú dưới thân hắn bay đi từ từ một vùng tinh vực xa lạ xuất hiện trước mặt Vương Lâm Cũng có thể nói vùng tinh vực này nếu ở bên ngoài thì thần thức không thể tìm thấy, cho dù tu vi cao tới đâu cũng không thể dùng thần thức quan sát, giống như nơi này hoàn toàn chia lịa với côn tư vậy. Ngay phía trước vương lâm là ngũ hành tinh tỏa ánh sáng như ngọc, đẹp như một đóa hoa đang nở rộ. Trong nháy mắt khi nhìn thấy tu chân tinh này ánh mắt vương lâm không khỏi lộ vẻ tầm mê. Quần sáng bên ngoài ngũ hành tinh khiến nó trở thành tu chân tinh đẹp nhất trong số những tu chân tinh Vương Lâm đã từng nhìn thấy Tu chân tinh này không thuộc về đồng phủ giới Vương Lâm nhắm hai mắt lại Hắn là chủ nhân của thiên đạo nên có thể cảm nhận được suy nghĩ của U Minh Thú Tu chân tinh này sở dĩ không thể bị người khác dùng thần thức cảm nhận nơi nó tồn tại Giống như chia lìa khỏi côn hư chính là vì nó vốn không phải tồn tại trong đồng phủ giới. Đám tu sĩ từ bên ngoài tới kia sau khi tiến vào nơi này liền dùng một thứ thần thông nào đó mang tu chân tinh này từ tiên cương đại lục tới. Lúc vương lâm nhắm mắt liền nhắm mắt lại, dung hợp với thiên đạo dưới thân. Từ từ lúc hắn mở mắt ra, đôi mắt vương lâm đã rõ ràng. Đứng dậy từ lưng u minh thú Vương Lâm bước vào tinh không tùy ý để u um ung thú lơ lửng ở đó Hắn tiến về hướng tu chân tinh tỏa ánh sáng như ngọc kia Trong nháy mắt khi hắn tới gần năm quần sáng bên ngoài ngũ hành tinh lập tức tỏa sáng Chói mắt đột nhiên lói lên một cây rồi nhanh chóng xoay tròn tạo thành hàng loạt tiếng giết gào ngăn cản Vương Lâm bước vào trong Bước chân Vương Lâm xứng lại nhìn năm quầng sáng ngoài ngũ hành tinh trầm mặt một chút liền chậm rãi mở miệng nạp đa hôm nay vương mốt tới đây vì ước hẹn năm xưa giọng nói vương lâm bình thản truyền ra vang vọng trong tinh không cũng rơi vào bên trong quầng sáng kia xâm nhập vào ngũ hành tinh ầm vang như sấm sền trên bầu trời tu chân tinh này chấn động mặt đất truyền vào trong tai mỗi một sinh linh trên này giống như thiên uy vậy Trong tích tắc khi giọng nói này truyền tới tất cả chúng sinh trên tu chân tinh đều bình chỉ hoạt động. Phạm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, tất cả mọi vật, ngay cả cỏ cây mãnh thú đều chấn động tâm thần. Bên tai của họ đều vang vọng giọng nói của Vương Lâm. Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước đứng ngoài quầng sáng, chờ đợi câu trả lời. Hồi lâu... Một giọng nói khàn khàn từ trên tu chân tinh này truyền ra trong giọng nói ẩn dấu vẻ khiếp sợ và kiêng kìa rất sâu Nạp đa trưởng lão ngàn năm trước đã bế quan Không hỏi thế sự, chúng ta không có cách đánh thức Ngươi tìm người có chuyện gì? Ngươi là ai? Vương lâm trầm mặt trong chốc lát liền thoáng lắc đầu Nhẹ giọng nói Lão phu là phó tôn chủ quy nhất tôn, xuân đông thân Khi Tông chủ vào chư vị trưởng lão bế quan đất sao cho lão phu chịu trách nhiệm về uy nguyên Tông. Thân phận các hạ dương mố có biết. Nhưng nạp đa không thể xuất quan, mời các hạ rời đi. Vẻ cẩn thận trong giọng nói khàn khàn này càng tăng, sau khi vương lâm nói tới nửa ngày mới thốt lên. Ánh mắt vương lâm xuyên thấu qua quần sáng bên ngoài ngũ hành tinh, mơ hồ nhìn thấy tu chân tinh này. Hồi lâu sau, thần sắc hắn như thường bình tĩnh mở miệng. Hắn biết ta tới. Vừa nói, vương lâm vừa cất bước, hướng về phía quầng sáng năm màu đang xoay nhanh quanh ngũ hành tinh. Trong nháy mắt khi vương lâm đi tới, giọng nói khàn khàn kia liền lập tức sợ hãi truyền ra. Thân phận các hạ cao quý nhưng ngũ hành tinh của chúng ta cũng không phải muốn vào là vào. Ngươi nếu xông vào lão phu sẽ khởi động ngũ hành uy nhất trần trần pháp vô tình. Không đợi tới khi giọng nói này rước lời đột nhiên từ trong tu chân tinh này lan ra một luồng thần thức cực kỳ bá đạo. Thần thức này tràn ra tạo thành tiếng gào thét kinh thiên động địa thoáng một cách đã áp đảo giọng nói khàn khàn kia truyền ra một luồng thần niệm cực kỳ kiêu ngạo. Ngươi nếu xông qua được ngũ hành trận thì có thể bước vào trong ngũ hành tinh, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, có súng khí thì xông vào, không dám thì biến cho lão vô. Thần sắc vương lâm bình thản, không để ý chút nào mà vẫn tiến bước, đi tới phía trước, thân thể trong nháy mắt đụng vào quần sáng liền vang lên tiếng bùng bùng, tiếng vang kịch liệt. Giống như có vô số thần thông trong thời gian ngắn ầm ầm đánh lên người Vương Lâm vậy. Thần thông này đến từ quần sáng năm màu ẩm chứa lực lượng ngũ hành. Lúc thì là hỏa diễn, khi là hàn thủy, lúc lại kim lực, lúc là thổ của đại địa có khi lại là một khí lượn lờ. Khi Vương Lâm bước vào trận pháp phía đông của ngũ hành tinh, trên một dãy núi cao vút mây mờ che phủ tạo thành hình tròn, hợp thành sơn môn của uy nhất Tôn. Chín ngọn núi thẳng tắp chống trời, từ xa nhìn lại giống như chín thanh kiếm sắc bén tạo thành một luồng sát khí vần quanh phạm vi trăm vạn dặm. Trong vòng trăm vạn dặm này không có bất cứ phàm nhân và sinh linh nào, mặt đất đen kịt một mảnh. Ở giữa chín ngọn núi là một ngọn tháp rất cao, nó cao vượt hẳn chín ngọn núi có hơn 99 tầng. Tháp này chính là Quy Nhất Tông Cả Quy Nhất Tông đều ở trong ngọn tháp thổng lồ này Điều này hoàn toàn không giống với bất cứ tông phái trên tu chân tinh nào của giới nội Giờ phút này từng đạo cầu vòng từ trong 30 tầng dưới của tháp bay ra, dày bốn phía Trong mỗi một đảo cầu vồng có một tu sĩ. Tu sĩ này tu vi không cao hầu hết đều chỉ là ở bước đầu tiên, bước thứ hai không nhiều lắm. Giờ phút này toàn bộ đám tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, thần sắc hầu hết đều lộ vẻ kinh thường. Ngay lúc toàn bộ bọn họ bay ra từ 30 tầng dưới, 30 tầng giữa của ngọn tháp này cũng bay ra gần trăm tu sĩ. Trong đám tu sĩ này hầu hết đều cao tuổi, hai mắt lóe sáng, tu vi không tầm thường, hầu hết đều đạt tới bước thứ ba. Lúc này thần sắc bọn họ bình thản đều ngồi lên những ngọn núi bốn phía, cũng nhìn về bầu trời. Trong mắt bọn họ cũng tồn tại sự kinh thường như trước. Bọn họ không tin rằng có người có thể dễ dàng đi vào đại trận hộ tinh của quy nhất tầng trên của ngọn tháp. Trong tầng thứ mười lúc này có bốn người đang ngồi khoanh chân, trong đó có một người mặt hác bào, đôi mắt hiện lên vẻ cực kỳ bá đạo hừ lạnh một tiếng. Cho dù hắn là vương lâm thì đã sao? Trong đồng phủ dưới này trừ thất thải tiên tôn ra thì chẳng ai khiến ta coi trọng, ngũ hành đại trận này dù là lão phu lọt vào cũng chỉ có thể chống đỡ trong thời gian nửa ném nhăng mà thôi, phải dừng lại ở hỏa hoàng quang. Hắn cho dù tu vi có cao hơn lão phu thì tuyệt đối cũng không thể qua được cả ngũ quan. Ta thật sự là hy vọng hắn qua được ngũ quan, lúc đó toàn bộ trần pháp bị dứng động, diễn biến thành ngũ hành quy nhất. Hắn lúc đó sẽ ở trong cửa truyền, không biết có thể chịu được mấy truyền. Ngồi bên cạnh lão già mặt hắc y là một nữ tử trung niên. Thần sắc nữ tử này khắc bạc, giọng nói the thế cười nói